Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi người huynh đệ thân thiết Đỗ Anh Doãn qua đời, chẳng bao lâu sau, Phùng trại chủ Phùng Hạp Khanh cũng theo tiên tổ về trời. Nghiệp lớn đè nặng lên vai Phùng Hưng, lúc đó mới tròn 18 tuổi. Lợi dụng thời cơ này, Đô Hộ Sứ Trương Bá Nghi thúc dụ bọn Trương Thành, Lục Khiêm, Trương Bộ, Binh Lương, Cao Chính Bình, Điểm Hai Vạn, Binh Tướng, Dục Dịch và Núi Quá Cương chiếm lại Phong Châu. Mạn cờ biển Đường Tuyền, Viên Châu Mục Lữ Phương cũng đang lập đạo thủy binh đánh xuống. Tình thế của quân Đường Lâm lúc đó quả là ngàn cân treo sợi tóc. Không hề năng núng, Phùng Hưng, vị trài chủ trẻ tuổi tập hợp các tướng quân mong tìm ra cái sách vẹn toàn. Lần lượt Vũ Khánh, Phan Đường, Tiên Sinh đứng ra hiến kế. Theo lời Phan Đường, địch quân tuy mạnh, nhưng có ba điều bất lợi. Không có chính nghĩa, lòng quân mất ổn, còn lòng dân thì oán thán. Quân Đường Lâm tuy ít hơn về số lượng, nhưng một lòng quyết trí đuổi giặc phương Bắc ra khỏi đất của người An Nam, chưa kể tới chuyện binh lương ngày một rồi dào. Cũng trong lúc đó, tin thức Phùng Hạp Khanh qua đời loan tới đất Phong Châu. Lão tướng Bồ Phá Giang tuy đau buồn khôn xiết, nhưng quyết giết giặc lập công. Cuộc đụng độ này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bộ phá giang lưng trần cánh phản uy nghi dũng mãnh trên bành con bạch tượng Liên tiếp ném từng quả báo lớn Và đầu ngựa giặc Vừa mệnh lệnh khép chặt đội hình tượng binh Khiến chúng thất kinh Cao phiên xương trận trước đã chứng kiến lũ voi chiến Xéo chết thang ân bá Không còn hồn phách nào nữa Vội cùng mã hổ và đám tùy tướng Bỏ mặc ba quân cướp đường Men theo những tảng đá nhấp nhô ven hồ Để tháo chạy về chân núi ngõa cương Thảm thay Đại tướng quân Châu vũ định Mã Hổ cùng các tướng nhà Đường buổi sáng đem theo 4000 tinh binh mãnh tướng, những tường lèn theo đường hiểm cướp được Phong Châu, không ngờ chúng kế phục binh của bộ Phá Giang, thua vài dải xéo, 10 phần chết đến 67 phần. Ngày chiều hôm đó, chỉ còn chưa đầy 2000 người ngựa lùi thôi lích thích trở về núi Hỏa Cương. Dưới chân núi Hỏa Cương, Tướng Sầm Phàn cũng chỉ khua chiêng đánh trống hò hét thị uy, chứ không dám sông sang chiến lũy bên kia, bởi không biết quân Đường Lâm nhiều ít ra sao. Cao Phiên Dương lệnh cho quân tướng đóng chặt cửa núi ngõ Cương, đến 5 6 ngày lặng thinh, không dám khiêu chiến nữa. Lại nói tiếp chuyện Vũ Khánh cùng với Phùng Hải, điểm 5000 thủy binh với hơn trăm chiến thuyền chia làm hai trại, đóng trên sông cái, mưu tính việc tiến đánh thủy binh của lũ phương. Vũ Khánh và Phùng Hải sau mấy ngày thương nghị cùng các tướng nhổ chạy cho chiến thuyền tiến sát lên vùng cửa biển Dương Tuyền cách đạo binh thuyền của Lữ Phương 20 dặm, hạ trại. Lữ Phương vốn người Giang Nam tổ tông họ Lữ từng đóng thuyền vượt biển buôn bán khắp vùng Giang Nam, hồ Bắc vào tận Ái Châu, Hoan Châu Viễn Châu làm ăn, đã mấy đời. Nguyên vùng Dương Tuyền thuộc cửa biển sát với Đình Hải, Lục Hải suốt mấy trăm dặm Cửa sông cửa biển, giặc cướp lợi dụng sông nước cát cứ hoành hành đã lâu. Châu Mục, Châu Dương Tuyền, bốn người bản xứ nhiều lần trấn áp không được, đã xin từ nhiệm. kỳ ấy, đô hộ sứ Trương Thuận còn sống, nhân chuyến kinh lý xuống Dương Tuyền đã triệu tập Lữ Phương, phong cho làm Châu Mục, mọi việc suốt một dài Dương Tuyền, Ninh Hải, Lục Hải đều thuộc quyền chấn nhậm thao túng của họ Lữ. Trường thuận những muốn Lữ Phương chiêu tập bọn lục lâm thảm khấu, mạn biển, thành lập đội binh thuyền, phòng có lúc giặc biển trà và sang cướp phá, sẽ dùng làm lực lượng đối địch với chúng. Luôn mấy năm, Lữ Phương chiêu nạp dưới trướng được đến hơn 2.000 tên, phần nhiều là giặc biển người sang Nam phiêu giạc xuống. Họ Lữ cũng trưng tập thợ, đóng được hơn 200 chiến thuyền lớn, vẫn có ý vỗ ngược sừng hùng sừng bá ở cửa biển Dương Tuyền, nhiều lúc ngang ngược không nghe theo bệnh lệnh của Tống Bình. Từ khi nhận được tin Phong Châu thất thủ, quân tướng Đường Lâm uy hiếp Tống Bình, Lữ Phương đã muốn một phen dùng thủy quân theo hai ngã sông tiến đánh Đường Lâm. Xong bụng còn nhiều nghi hoặc, sợ Trương Bá Nghi dụng kế điệu hổ Ly Sơn đưa thủy binh của họ Lữ ra khỏi hang ổ, giáp chiến với quân Đường Lâm. tất kẻ thắng người bị thương. Khi ấy, họ Lữ suy yếu, tật chỉ mãi là thuộc hạ là bia đỡ đạn cho Trương Bá Nghi. Tư Đi tính lại, Lữ Phương chỉ luôn miệng h่อ hét sẽ tiến binh xuống Đường Lâm, chỉ thực chất họ Lữ chỉ án binh bất động chờ thời. Vũ Khánh giờ biết cơ sự tiến thủ của Lữ Phương, nhân lúc bàn bạc với các tướng mới nói: "Lữ Phương kia chiến thuyền tuy hơn 200 chiếc, nhưng chỉ mạnh về hư trương thanh thế để lợi dụng buôn bán mà không thành thạo phép đánh thủy. Bình lính của y Tuy có vài nghìn người, nhưng toàn là phường trộm cướp thảo khống vốn không có phép tác gì. Ngoài mặt, Lữ Phương là thuộc tướng chịu sự điều động của Trương Bá Nghi, nhưng bên trong hắn luôn muốn xưng vương xưng bá, độc chiếm các vùng biển, dương tuyền ninh hải, lục hải từ lâu. Này Lữ Phương toàn cho thủy quân kéo xuống uy hiếp đường lâm, cũng chỉ là kế thăm dò của hắn. Nhân đây, ta muốn phe này trừ khử tên giặc biển họ Lữ cùng binh lực của chúng để mai kia hợp vây tống bình. Bớt đi một mối lo, các vị tướng quân có cao kiến gì không? Phùng Hải, công tử thứ hai của phùng trại chủ Phùng Hạp Khanh, vốn là người thành thạo sông nước, mình cao tám thước, môi đỏ, mắt sáng, sức lực hơn người, thường vác được thuyền lớn nặng mấy trăm cân. Những lúc sóng to gió lớn, hệ các Phùng Hải trên chiến thuyền, quân lính đều vững dạ. Buổi Vũ Khánh cùng đạo thủy quân tiến chiếm Phong Châu đã giao cho Phùng Hải chỉ huy trên một trăm thuyền, tiến vào đầm sương mù, gây thanh thế, đặt kế hư thực, khiến Trường Bá Nghi không dám tùy tiện xuống tập kích đường lâm. Sau trận ấy, Vũ Khánh xin với phùng trại chủ ban thường cho Phùng Hải, còn nói rằng, sau này Phùng Hải tất là một tướng giỏi trong thủy quân. Thấy mọi người còn yên lặng, lại thấy chủ tướng Vũ Khánh đưa mắt nhìn sang. Phùng Hải đứng lên nói Thưa Vũ Tướng Quân Thưa các tướng Theo như Vũ Tướng Quân nhận định Cuộc đối địch này Lữ Phương kia tất chủ trương Giữ nhiều hơn đánh Lữ Phương một là ngại ra khỏi hang ổ của mình Hai là còn xem tình thế động tĩnh Của Tống Bình ra sao Hôm qua mà Tướng được tin Ở Phong Châu quần ta đại thắng Bộ phá giang theo kế của phan đường tiên sinh Đã đặt phục binh nơi đường rừng hiểm trở xua vòi giết mấy nghìn binh tướng sạch khiến rúng động vũ định. ạt tống bình mười phần sĩ khí nhụt đi năm sáu phần rồi càng khiến lữ phương án bình bất động. nay thủy binh ta đã kéo ra đóng ở đây nếu không sao chiến sớm đánh bại lữ phương ạt về sau thêm mối lo về đường thủy. mùa này đang còn vài con nước lớn theo ý mặt tướng ta nên chia thủy quân làm ba đội tiến xuống trại sạch xem thực lực của chúng ra sao lại cho lấy thêm hơn trăm thuyền nhỏ chất đầy cỏ khô và hỏa khí nếu thấy giặc kia sơ hở ta sẽ thừa cơ nửa đêm đốt thuyền của chúng lữ phương vốn người mạn biển tính khí tham lam các chiến thuyền chất nhiều đồ quý của cải nặng nề các tướng của y phần nhiều giống chủ mạnh ai nấy lo vừa vét lại chưa đánh trận bao giờ tất là chỗ ta có thể lợi dụng vậy vũ khánh khen phải Đoạn nhìn xem các tướng như muốn biết thêm ý của mọi người. Phan Anh, vị tướng trẻ sau trận chiếm núi Hy Cương luôn được tướng sĩ Đường Lâm yêu mến bước ra nói. Tiểu tướng có thêm ý này. Giờ kia ta thắng trận núi Hy Cương bắt sống hồ hầu trương phóng. Ngoài thần dũng của vũ tướng quân, còn ở chỗ ta lấy việc giặc không thể ngờ tới mà dụ binh, khiến chúng mất phương hướng. Này mà tướng xin được dẫn 500 dũng sĩ, nửa đêm lèn lên bờ đốt kho quân lương ở cửa biển dương tuyền giặc kia sẽ rối loạn khi ấy lữ phương tất cho quân lên bờ cứu kho quân lương sẽ tạo thời cơ để quân ta dùng thuyền nhẹ chở cỏ hô và hỏa khí áp sát đốt thuyền của giặc vũ khánh vỗ tay khen phan hiển đệ giỏi lắm trận trước trên núi Hy cương đệ cùng 500 tráng sĩ cướp núi dụ địch khi bị hai tinh binh mãnh tướng của hồ hầu trương phóng phây đánh phóng tên đốt núi đệ không dối mà vẫn quyết tử với giặc nay đệ lại tình nguyện dẫn 500 tráng sĩ lèn đốt kho quân lương nơi cửa biển Dương Tuyền để ta cùng tướng quân Phùng Hải đốt thuyền giặc là kế rất hiểm vậy song Dương Tuyền không như hy Cương nơi cửa biển bốn bề chống chạy binh tướng ta lại quen đánh đường rừng đệ phải cẩn thận lắm mới được đệ cốt tập kích cho nhanh mau chóng tạo ra ngọn lửa lớn rồi lập tức rút xuống thuyền mới được. Cổng cuộc đánh đuổi lũ giặc bắc còn dài, quân tướng Đường Lâm ta phải bảo toàn mới là thượng sách. Phan Anh vâng dạ, đoạn lui về thuyền chọn 500 dũng sĩ, sửa soạn vật dụng thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra. Này nói tiếp chuyện Lữ Phương ở trong trại thủy quân của Dương Tuyền. Nhận được tin cấp báo thủy quân Đường Lâm với trên 200 chiếc thuyền cách Dương Tuyền 20 dặm đang hạ trại giữa sông. Lữ phương cho triệu tập các tướng về xoáy thuyền thương nghị. Họ lữ danh mãnh rồn ràng, cất lời. Thưa các vị tướng quân, ta từ khi nhận mệnh của trương đô hộ xứ sắm thuyền mộ binh gây dựng đội thủy quân, thoáng đã được 6-7 năm. Đã mấy lần ta định chấn trình binh thuyền tiến xuống đường lâm diệt giặc, xong ngặt nỗi lại e giặc biển trà và kéo xuống uy hiếp tống bình. kỳ ấy rút về sẽ muộn, nên dùng rằng chưa quyết. Này trời xui đất khiến, bọn thủy quân Đường Lâm dẫn xác xuống đây toàn cướp dương tuyển của ta, cũng là cướp nồi cơm của các tướng sĩ. Ta hạ lệnh ngày mai, hai trăm chiến thuyền đồng loạt nghênh địch. Thuyền ta to vững hơn thuyền của chúng, cửa biển, cửa sông ngòi, vụng lạch ở đây ta đều thông thạo cả, là cái lẽ tất thắng vậy. Ta vẫn nghe đồn thủy quân Đường Lâm lương thực khí giới rất nhiều, của cải vàng bạc cũng không ít. Này các ngươi đánh thắng trận, giặt thì cứ giết sách. Còn lại vàng bạc châu báu, khí cụ, tàu thuyền ai cướp được bao nhiêu đều thuộc về người ấy cả. Một tên tùy tướng vốn cũng nói con buôn thừa biết Lữ Phương sử dụng chiêu lừa nói bừa rằng thủy quân đường lâm lắm bạc nhiều vàng để kích vào lòng tham của các tướng lĩnh mồm mìm toàn nói lại thôi. Họ Lữ thấy các tướng im lặng không nói gì, khoát tay cất giọng oang oang. Các người phải nhớ rằng luôn mấy trận vừa qua Quân đường Lâm đều thắng là do chúng lợi dụng đất hiểm đường rừng, bày đặt trận phục binh, chứ đã đường đường chính chính giao phong trận nào ra tấm ra món đâu. Này trên mặt sông ta, nơi cửa biển ta, đất đài của ta lại toàn là nơi chống trải cả, thì giặc kia có chạy đằng trời. Các người đánh thắng trận này, ặt trường độ hộ sứ càng phải trọng dụng thủy quân dương tuyền. khi ấy chức tước bổng lộc đòi gì mà Tấm bình chả phải chuẩn ý cho chúng ta. Các tướng thì thào bàn tán một lát rồi lục tụng ai về thuyền đấy. Canh ba đêm hôm ấy, cửa biển Dương Tuyền còn chìm trong màn đêm tối sẫm. Trăng khuya leo lét, rót xuống từng tia mờ mờ. Trong sương khói chập chờn nhập nhoạn, khi mấy tên lính canh nơi kho quân lương gần mở sông cửa Dương Tuyền còn đương chìm trong bộng bị. Bỗng thấy loáng thoáng, ẩn hiện những tấm lưng trần, bôi mỡ và nhọ nổi trơn nhẫy, chia nhau tỏa ra bốn phía kho. Gom những đồ dễ cháy, rồi đồng loạt nổ pháo phóng hỏa. Tiếng pháo nổ ẩm ẩm, những vật dễ cháy bắt lửa, gặp gió bùng lên dữ dội. Tiếng chiềng trống, tiếng gào thét dập lửa loạn xạ. Nơi xoái thuyền trên cửa biển Dương Tuyền, Lữ Phương còn chưa tỉnh ngủ, đã thấy viên tủy tướng sộc vào, cấp báo. bẩm chủ tướng, giặc cỏ đường lâm tập kích đốt cháy giáo cả kho quân lương trên bến sông rồi. Lựu phương gạt vội mấy ả hầu gái xuống đất, vơ quần áo, vừa mặc vừa nghĩ đến số của cài đang bị thiêu rụi, út nhẹ quát thét. Mau báo các tướng trên bờ dập lửa cứu quân lương gấp. Những bước chân chạy rầm rập, tiếng pháo nổ bốn phía, tiếng chống trận thúc ầm ầm. Vừa mặc xong quần áo, chưa kịp rời khỏi thuyền đã có người chạy đến cấp báo. "Bẩm chủ tướng, hàng trăm thuyền nhẹ của giặc. Chất đầy đồ dẫn lửa đang thuận theo chiều gió bốn bề áp sát chiến thuyền của ta. Lữ Phương rụng rời chân tay, ngã lăn ra sạp thuyền, gào tướng lên. Ta trúng kế của giặc đường lâm rồi, mau truyền vào các tướng chia thuyền tản xa bốn phía, rồi rút về cửa biển. Khi xoáy thuyền của Lữ Phương quay trở được hướng ra phía biển, cũng là lúc mấy trăm chiếc thuyền nhỏ chất đầy cỏ khô. Diêm sinh bốc lửa ao ao lao vào vây lấy đội chiến thuyền của Dương Tuyền. Trời còn nhọ nhẹ mặt người, quân tướng Lữ Phương hốn loạn. Mạnh ai nấy trèo thuyền, tản xa bốn phía, không thuyền nào chịu nhường thuyền nào. Lửa mỗi lúc một cháy to dữ dội. Những thuyền nhỏ của thủy quân Đường Lâm chủ động áp sát các chiến thuyền quân Lữ Phương mà đốt. Thuyền cỗ lớn gặp gió to bắt lửa rất nhanh. Quân Lữ Phương kẻ không kịp mặc áo quần, người không kịp cầm binh khí, không chịu được hơi lửa nắng, nhảy lõm bõm xuống nước. Vòng ngoài, hơn nghìn cung thủ dưới sự chỉ huy của Phùng Hải và Vũ Khánh bắn như châu chấu sang thuyền giặc. Thường thay, Lữ Phương cùng đám quân tướng Dương tuyền sau bao năm chuẩn bị đạo thủy quân, này chưa kịp giao phong, đã bị chết cháy nơi cửa sông giáo cả. Sau trận Vũ Khánh và Phùng Hải đốt chiến thuyền của Lữ Phương ở cửa biển Dương Tuyền, Bộ Phá Giang đặt phục binh đánh bại tướng tiên phong Cao Phiên Dương ở rừng Hoài Lâm. Thành thế quân đường Lâm ngày càng lớn mạnh, lan ra cả các vùng Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Tân Hưng, Vũ Định, Lục Hải, Bình Văn, Dương Tuyền, Cửu Trân, Ái, Hoan, Diễn. Chạy chủ Phùng Hưng một mặt chấn trình các đạo quân thủy bộ giao cho Phan Đường. Bồ Phá Giang cùng các tùy tướng coi giữ đất Phong Châu, mở rộng sản xuất, phát triển đông tang, rèn binh chữ lương, tạo dựng thành thế. Một mặt cho mở rộng thủy quân, Phàm là các binh thuyền thu được của giặc đều sung vào đội ngũ, sửa sang đóng mới chiến thuyền. Trên đặt các máy bắn đá có uy lực lớn. Vũ Khánh được sao toàn quyền tiết chế quân thủy, chia làm ba đạo một đạo hơn trăm kinh thuyền và các thuyền lương đóng ở ngã ba Bạch hạt sẵn sàng tiếp ứng cho Phong Châu, do Phan Anh làm chủ tướng. Một đạo gồm hơn 200 thuyền lớn chia làm ba trại đóng ở sông Cái, do Phùng Hải làm chủ tướng. Một đạo gồm hơn trăm khinh thuyền và 200 thuyền chở lương đóng trên sông Tích Giang, tạo thế liên hoàn, do Vũ Khánh tiết chế ba đạo thủy binh, kiêm quản chủ tướng đạo lương thuyền này. Luôn mấy năm liền Phùng chạy chủ rất chú trọng phát triển thủy quân, ngài cùng với Vũ Khánh sáng tạo ra nhiều mẫu thuyền tùy theo địa hình, thời tiết mà sử dụng rất cơ động. Phùng chạy chủ cho tổ chức thêm 3 đội voi chiến được chuyển ra từ vùng Hoan Châu-Diễn Châu với hơn trăm thớt voi đực đang độ sung sức. Một đội gồm 50 thớt đóng tại khu rừng cấm ngay sát ngôi chính điện Châu Đường Lâm giờ đã được xây dựng rất khang trang do đoàn phương làm chủ tướng. Một đội gồm 30 thớt do Phùng Dĩnh làm chủ tướng, đưa đến mạng Châu Phúc Lộc, cuối con đường Thượng Đạo. Vừa lập trạm liên hoàn với vùng Hoan Châu, Viễn Châu, tiện việc vận chuyển lương thực, khí giới, nông cụ, phân phát cho Thượng Du Phong Châu. Vừa tạo thế gọng kìm, sẵn sàng tiến xuống uy hiếp Tống Bình từ phía Tây. Cũng có thể ứng cứu cho Phong Châu từ phía Nam lúc lâm trận. Một đội gồm 30 thớt do Đặng Siêu làm chủ tướng. Đóng bên kia rừng cấm, sát chân núi Ba Vì, tạo thế liên hoàn thủy bộ với đạo thủy binh của Vũ Khánh trên sông Tích Giang. Cả ba đội tượng binh đều được huấn luyện rất nghiêm, cùng với đội tượng binh từng lập nhiều chiến công của Bộ Phá Giang, giờ đã lên tới trên 80 thớt đang thủ hiểm dưới chân núi Ngoã Cương là sức mạnh, cũng là nỗi kinh hoàng của binh tướng Đường Triều. Luôn mấy năm giữ miếng thủ hiểm, Cao Chính Bình trường bá nghi đều là những bậc gian hùng trong thiên hạ, trong tay tình binh hàng vạn, mãnh tướng hàng trăm, còn chịu chưa có cách gì thủ thắng được binh tướng Đường Lâm. Chính là do Đường Lâm quân tuy ít nhưng tinh nhuệ, muôn dân ủng hộ suy tôn, các tướng thủy binh, tượng binh, bộ binh đều đã quen chiến trận, hệ đánh là thắng. Khi lâm trận, tướng sĩ đều quyết giết giặc đường, báo đền nợ nước, khí thế rất uy mãnh. Vào cuối mùa thu, Tiết trời tạnh giáo, khi mùa màng vừa xong cũng là lúc các mặt thủy bộ ở Phong Châu và Đường Lâm quân giặc không động tĩnh gì. Phùng Hưng cho triệu tập các văn thần võ tướng về Đường Lâm thương nghị. Các chủ tướng quân bộ, nhiều đạo, đội thượng binh cùng theo thuyền nhẹ của chủ tướng thủy binh kéo về Đường Lâm vừa kín đáo nhanh gọn vừa thuận tiện. Luôn mấy năm chống giữ với giặc đường, giờ binh tướng Đường Lâm đã dày dặn kinh nghiệm lắm. Trong ngôi đại điện, các văn thần võ tướng chê nhau ngồi rất nghiêm nghị. Chạy chủ Phùng Hưng vạn vỡ to lớn hơn người, ngồi chính giữa. Phùng Hưng đầu chiếc khăn nhiễu vàng, chân đi giày ra báo, mình vận bộ võ phục màu tía, lưng thắt đai bao ngọc bằng da dê. Phía trước ngực áo thêu mặt hổ phù rất uy nghiêm. Chiếc bàn gỗ lớn kê chính giữa được phủ một tấm da hổ trắng cực lớn tấm da này có căn nguyên gắn với câu chuyện tay không đánh chết hồ của phùng trại chủ hai năm trước. dạo ấy trại chủ cầm quân chống nhau với trương bá nghi bên kia rừng cấm, hai bên còn chưa xuất chiến. đêm đêm phùng trại chủ có thói quen một mình lặng lẽ đi kiểm tra các chốt chạm của quân canh. đêm ấy tối trời bỗng có tiếng chim lạ kêu quen quét và mùi sú ế phản phất ở cánh rừng nơi trại quân lính đường lâm đóng ở đó. Phùng chạy chủ đứng nét vào một lùm cây, hơi xương bàng bạc, cây cỏ trờn vờn trong đêm khuya tịch mịch. Bỗng phùng chạy chủ không khỏi rúng động, khi từ đầu con đường đất nơi bìa rừng, một bóng trắng lớn lướt nhẹ như nhung qua chiếc chòi canh khẽ hàng dừng lại, không một tiếng động. Bốn sống với rừng từ thấm bé, lại có võ nghệ hơn người, cộng với thính lực và nhãn lực tốt. Phùng hưng biết ngay, đây là loại hổ trắng chuyên lùng bắt quân canh vào ban đêm. Loại hổ này thường hiếm khi xuất hiện Chỉ đi độc một con Chứ không theo đàn Chúng ma danh đến mức Dân gian vẫn truyền bảo Đây là hổ đã thành tinh Phường săn không thể phạm được chúng Cũng lạ lùng loài hổ trắng chỉ chọn ăn thịt người Lại chỉ ăn thịt đàn ông Nhất là đám phường săn Hoặc quân canh có vũ khí Chúng không gầm ghè gào sống Mà rất nhẹ nhàng uyển chuyển Vờn đánh con mồi đến chết Với những miếng đòn hiểm Còn đưa nghĩ ngợi, đã thấy bóng trắng kia dừng im dưới chân tròi canh, chờ đợi tên quân tụt xuống đổi phiên khác sẽ thịt gọn. Phùng chạy chủ nhẹ nhàng men theo lùm cây, tiến thêm mấy bước về phía bóng trắng, thì con hổ với bản năng tinh nhạy đã phát hiện ra. Thật khác thường, con hổ trắng dài đến hơn một trượng, tấm thân cuồn cuộn như sóng, bước nhẹ như một chú mèo, tiến về phía con mồi, quắc cặp mắt xanh lét, mắt ánh trăng thâm u, dờn rợn Con cọp nhe nanh nhìn con mồi đến nửa khắc, rồi bất thần tung cả tấm thân khổng lồ chùm lên phùng trại chủ. Phùng trại chủ thấy con cọp kia không gào giống như thường lệ, biết đã gặp phải địch thủ gây gớm, vội quăng mình sang một bên, cũng là lúc cọp trắng vồ hụt xoài chân ra phía trước. Nguyên bản tính loài cọp, phàm con nào ăn đến vài chục mạng người đều rất tinh quái, chúng vồ bắt con mồi ít gây ra tiếng động khiến tân gian càng đồn thổi là đã thành tinh. Cọp kia vô hụt quăng bịch đuôi sang một bên, rút hai chân trước về ngồi trồm hổm, dương mắt nhìn con mồi. Mùi tanh hôi theo hơi thở của cọp dữ giờ mới nồng nặc phà ra. Phùng trại chủ sau cú tung mình tránh tròn cọp dữ bừng tỉnh, còn đang phân phân tiến thoái đã thấy cọp trắng nhanh như chớp, vừa giơ hai tay tát bừa vào con mồi, đồng thời tung hai chân sau phóng đến vồ tiếp cái nữa. Hổ trắng là loại có rất nhiều đòn lạ. Chúng có thể vừa quăng mình vào mồi, vừa sử dụng hai chân trước với móng vuốt tát chết con mồi. Ngay cả voi rừng khi gặp chúng, nhiều lúc cũng co vòi tháo chạy. Loài hổ chỉ kiêm nhất châu rừng. Khi bị dồn đến đường cùng, loài châu thường sử dụng đòn đổi mạng, húc thẳng cặp rừng, xuyên thấu tim gan hổ, mặc cho hai chân trước của hổ xé toang thân mình, châu vẫn chẳng buông tha. Đến lúc cả hai cùng chết này ở tình thế ngặt nghèo, vùng chạy chủ thét to một tiếng thị uy, giạt người sang một bên, phóng cước đá rất mạnh vào sườn hồ trắng. hồ trắng loạn trọn, ngã vật nghiêng xuống. lập tức vùng mình bật dậy, quật bịch đuôi, tung người đánh chấn, lao vào con mồi quyết ăn tươi nuốt sống. nhanh như chớp, vùng chạy chủ nhảy sang một bên, tiếp tục tung cước đá vào sườn hồ như trời sáng. hồ kia cứ ngã xuống lại vùng lên vồ bắt bên này phùng trại chủ cứ thuần thoát đào chiều phóng cước vào hai bên sườn khiến cọp trắng xoay trở chậm dần một lúc thè lưỡi thở hồng hộc nghe tiếng hét của phùng trại chủ mấy tên lính canh choàng tỉnh từ tròi nhìn xuống không khỏi kinh hoàng khi thấy người và hồ quẩn nhau dưới trăng xuông nghe tạ thì lâu chưa diễn biến cuộc ác đấu vô cùng mau lẹ vậy Đến hơn 10 cú vồ trượt, đồng thời dính những đòn sấm sét vào hai bên sườn, lại thấy có tiếng người hò hét trợ oai trên tròi canh phóng gió xuống. Cọp trắng bất thần quay đầu, cụp đuôi, vùng mình toàn tháo chạy. Nhanh như chớp, vùng chạy chủ tung người nhảy phốc lên đường cọp trắng. Tay trái túm chặt tay, đè nghiêng xuống, tay phải lia liệng, dáng những đòn sấm sét vào mắt hổ. Thường thầy hổ trắng cả đời bắt giết bao nhiêu sinh mạng. Những tưởng đêm nay kiếm được con mồi ngon Ai dè gặp vị thần tướng nhà trời Võ nghệ cao cường Hai chân như hai cột thép kẹp cứng cổ Tấm thần vạng vỡ Đè dí đầu hổ xuống đất Mà thoi những quyền rắn như sắt Đánh nát bét một bên mặt cọp trắng Khi mấy tên quân canh xuống được đến nơi Đã thấy cọp trắng hồn lìa khỏi xác Mà phùng trại chủ thì uy nghi Ngồi trên lưng cọp Lẫm liệt như tướng nhà trời Ai nấy không khỏi kinh sợ phủ phục xuống phái lạnh như thế sao. Đặt hai bàn tay hộ pháp xuống tấm già hổ trắng, Phùng Hưng thăng thả cất lời. Thưa các vị tiên sinh, thưa các tướng quân, ta vâng mệnh đối ngôi trại chủ cũng đã được mấy năm nay. Ta luôn ngày đêm lo nghĩ cho việc đuổi giặc đường về nước chúng. Đường lâm ta từ ngày chiếm được Phong Châu, lập các đạo quân thủy bộ, các đội tượng binh đóng giữ các vùng đất hiểm, chống nhau với giặc đường, khiến chúng tiến thoái đều khó. Ta nghe lời các vị tiên sinh cùng võ tướng chăm dân mở đất, thủ hiểm, trưng tập quân lương, rèn đúc binh khí đã ngày một mạnh. Nay binh tà Đường Lâm và Phong Châu đã ước đến vài vạn, tướng giỏi vài chục viên, bình lương đủ dùng trong vòng 5 năm. Thiệt nghĩ đã đến lúc quân tướng ta quyết sống mái một trận với giặc đường nơi thành Tống Bình. Nay ta muốn nghe các vị tiên sinh và chúng tướng cho biết cao kiến của mình cũng là tạo lập thời thế lấy lại nước An Nam vậy. Phùng trại chủ rất lời, không khí trong đại điện im phăng phắc. Mọi người ai nấy đều theo đuổi những suy nghĩ của mình, rồi cùng lúc hướng ánh mắt về phía Phan Đường tiên sinh. Luôn mấy năm nay, việc tiến thoái chống giữ ở Đường Lâm và Phong Châu, Phùng trại chủ đều cho hỏi Phan Đường. Biết mọi người chờ đợi ý kiến của mình, Phan Đường thong thả đứng lên, "Thưa." "Thưa Phùng trại chủ, thưa các vị tiên sinh, các vị tướng quân, Phan đường ta từ ngày theo vùng trại chủ về đường lâm mưu việc lớn thấm thoát đã 10 năm. Bình tướng đường lâm ta giờ đã khác xưa nhiều lắm. trại chủ cho triệu tập văn thần võ tướng bàn kế tiến thủ quả là hợp ý trời lòng người vậy. Thành tướng bình thực tế mấy năm nay cũng chỉ là một tòa thành rỗng. Sở dĩ quân ta chưa chiếm là còn lo phía sau cao chính bình với mấy vạn tinh binh mãnh tướng của y luôn rình rập Này thế lực quân ta đã khác việc lấy tống bình trong mùa đông này ta hoàn toàn đủ sức lấy xong tống bình nước ta có chủ dân chúng an nam văn thần võ tướng suy tôn phùng trại chủ lên ngôi quân trường tế cáo trời đất soạn đặt lễ nhạc khôi phục học hành dưỡng dục muôn dân tạo thế lâu dài vun gốc nước cho bền vững nay thành tống bình chưa đầy hai vạn các tướng giặc lâu ngày không chinh chiến tất sẽ bại về tay quân tướng đường lâm Tần Phùng trại chủ hạ mệnh lệnh bốn mặt thủy bộ cùng tiến xuống Tống Bình lấy lại nước. Các văn thần võ tướng ai nấy hồ hởi phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, chờ đợi bao nhiêu năm đến ngày bắt giặc mắc, mỗi bình tướng người An Nam ai cũng thỏa chí bình sinh. Ngồi đại điện ồn ào, Phùng trại chủ tươi nhuận nét mặt nhìn ra khắp bốn phía. Mọi người đang sôi nổi bỗng có tin vào cấp báo. bầm Phùng trại chủ, Tin từ Vũ Định cấp báo, hiệu úy Cao Chính Bình vâng theo chiếu chỉ của hoàng đế Đại Đường, điểm 5 vạn quân chia hai đường thủy bộ, tiến đánh Phong Châu. Đường bộ do đại tướng Cao Phiên Dương làm tiên phong đã tiến đến chân núi Ngã Cương. Đường thủy do đích thân Cao Chính Bình chỉ huy, hơn 300 chiến thuyền theo hai ngả, Thao Giang, Lô Giang, kẹp đánh Phong Châu đã sắp xâm phạm vào đất ta, gièm trại chủ định điệu. Toàn bộ đại điện Đường Lâm im phăng phắc cùng chạy chủ sau một hồi im lặng, đứng dậy đi đi lại lại giữa hai hàng, quan văn quan võ, đĩnh đạc cất giọng nói. Giặc phương Bắc, chúng quyết không cho nước ta dân ta được tự chủ. Nay Trường Mã Nghi đã như cá nằm trên thớt, định mùa đông này ta sẽ tiến chiếm Tống Bình. Bố cáo thiên hạ, để người An Nam ta lại có nước của mình. Còn tướng già Cao chính Bình, hẳn đã đoán ra ý chí của binh tướng Đường Lâm mà quyết không cho ta được tự chủ nay hắn vâng mệnh hoàng đế tại đường xuất binh tiến chiếm phong châu uy hiếp đường lâm tật đã chuẩn bị binh lực cho một cuộc chiến lâu dài ta nhớ lời cha ta xưa đã dặn giặc bắc từng nhiều lần xua quân thủy bộ theo hướng bắc đánh xuống cứu viện quân tướng tống bình ngày trước dương tự húc và quang sở khách từng xua 10 vạn quân theo hướng chính bắc đánh cướp tống bình thừa thắng đẩy lui quân của mai tiên đế về sâu phía nam phá thành vạn an giết vua ta cướp nước ta. Ta cho rằng giặc Bắc tất sẽ cử binh hùng tướng mạnh, nhiều mặt đánh sang, binh tướng Đường Lâm bốn bên thọ địch, ắt lộ thế không còn. Việc đánh giặc đánh dặc, này mỗi ngày mỗi khác, ta nguyện cùng các tiên sinh, các võ tướng cùng muôn dân huyệt đánh chúng đến cùng. Chúng cậy quân đông tướng mạnh, ta giữ vững nơi hiểm yếu, tuyệt nhiên không mắc mưu dốc toàn lực, đánh một mất một còn với chúng. Mặt phong châu đất rộng người đông, Quyết không để rơi vào tay Cao Chính Bình. Họ Cao muốn xuống được Tống Bình, tất phải tìm đường khác. Mặt Bắc, nếu nhà đường cử đại tướng đánh sang, ta sẽ cho thủy quân rút về mạng biển. Bộ binh lui lên vùng Thượng du bảo toàn lực lượng, chờ đợi thời cơ, sẽ tùy mà định liệu. Mong các người hãy bền khan vững trí, tin tưởng vào ngày người An Nam ta lấy được nước mới được. Các văn thần, chúng tướng, ai nấy đều nghiêm nghị theo sự cắt đặt công việc cự giặt. Của vùng trại chủ Nay nói chuyện Cao Chính Bình Điểm 5 vạn binh mã thủy bộ Xuống đánh thành Phong Châu Từ ngày mất Phong Châu Cao Chính Bình cùng đám văn thần võ tướng Khi dùng mưu, khi dùng vũ lực Để lấy lại cho đường chiều Đều không thành Binh tướng Đường Lâm chấn thủ ở Phong Châu Tuy chỉ có 5-6 nghìn binh mã Xong đều rất anh dũng thiện chiến Phong Châu đặc biệt Có đội tượng binh 50 thớt voi Này nghe báo có giặc đã được bổ sung thêm 30 thớt từ vùng Khoan Châu, Diễn Châu Theo đường Thượng Đạo đang làm nanh phút của Phong Châu Cũng là nỗi khổ của binh tướng Đường Triều Nhận được chiếu chỉ của đường Đại Tông Người mới kế vị đường Túc Tông muốn tạm uy vũ của Hoàng đế mới Đã mệnh lệnh cho Cao Chính Bình xuất trinh chiếm lại Phong Châu Chiếu chỉ có đoạn Này ta vâng mệnh trời nối ngôi cao cực tâm những mong thiên hạ thái bình bốn phương tám hướng đều tuân phục mà chầu trực về nơi thiên tử lại sẽ thấy bọn tứ di si phần vì ngang bướng ngu dốt mà làm loạn phần vì các ngươi tùy mang binh quyền nơi xa phạm dạng đáng lý phải dốc sức đánh dẹp man di si để đường triều ngày thêm mở mang rực rỡ mãi mới đúng điều đó đã chẳng được các ngươi còn để mất thành mất đất và tay lũ man di si, còn ra thể thống gì Nay lệnh cho hiệu úy Vũ Định lập tức khởi điểm binh tướng Thủy Bộ tiến chiếm Phong Châu, Đường Lâm, bắt tên giặc họ Phùng cùng lũ đồ đảng của chúng về kinh đô chịu tội. Mọi việc binh lương quân mã có điều gì cần kíp bẩm báo lên, ta sẽ dự liệu cho. Cao chính bình từ lúc tiếp chỉ ngày đêm ăn ngủ không yên. Một mặt họ cao điểm binh tướng tìm ngày xuất quân. Một mặt dâng biểu về chiều xin thêm lương thuyền, xin đám thợ giỏi ở vùng Giang Nam xuống Vũ Định. Để đóng cấp chiến thuyền Các tướng sĩ Vũ Định đều bàn rằng Muốn chiếm được Phong Châu ắt phải dùng hai quân thủy bộ Bình tướng Vũ Định chỉ quen đánh bộ Mà không giỏi thủy binh Việc xây dựng đội binh thuyền Cao Chính Bình đã nghĩ tới từ lâu Đất An Nam lắng sông ngòi Lại ăn thông ra các cửa biển Nên việc chấn nhậm lâu dài Tất phải có thủy quân hùng hậu Luôn mấy năm nay Cao Chính Bình rất để tâm Việc gây dựng đạo thủy quân nay nhân cớ có chiếu chỉ của Hoàng đế, họ cao thừa cơ xin các thợ giỏi ở sang Nam xuống Vũ Định, xẻ gỗ đóng thuyền. Hôm thao luyện thủy quân, nơi hồ lớn ở Vũ Định, Cao Chính Bình nhìn mấy trăm chiến thuyền kể nhau san sát, trên thuyền đội ngũ uy nghiêm, cung thủ trăm người như một, lưng đeo cung tên, tay cầm sáng dài, câu liêm, chĩa bà ngạnh, sáng quắc. Chín hồi chống trận vang lên, lá cờ trận phất bên phải, các đội thuyền hồi dô, răm rắp tiến về bên phải lá cờ trận chò về phía trước đại đội thủy quân dăm dắp tiến về phía trước ngồi trên chiếc toái thuyền lớn cao chính bình chò cờ lệnh xuống phía nam dõng dạc nói trước ba quân bới các tướng sĩ thủy quân nay ta vâng mệnh hoàng đế đại đường xuống chinh phạt phương nam trước là san phẳng thành phong châu sau là cướp lấy đất đường lâm bắt giết giặc cỏ họ phùng cùng đồ đảng của chúng Trận này thủy bộ quân ta 5 vạn hùng binh cùng tiến. Người phương bắc ta đời đời thống trị lũ man di. Thắng trận lần này, ai lập công ta sẽ tấu báo lên hoàng đế ban thưởng Kẻ nào sợ giặc tháo lui sẽ lập tức chém đầu. Các người hãy nhớ lấy mà cùng ta đánh giặc. Chúng tướng dạ gian đội chiến thuyền hàng ngũ tề trình rời lòng hồ lớn lần lượt chia theo các ngà Lô Giang và Thao Giang về hướng Phong Châu. Ở trại quân bộ, Cao Phiên Dương cho điểm hai vạn quân mã, trong đó có 2.000 kỵ binh trên khoảng đất rộng bằng phẳng. Khi đội ngũ binh tướng đã chỉnh tề, Cao Phiên Dương cưỡi con ngựa trắng cao lớn, đầu đội kim ô, mình mặc giáp trụ, lưng thắt đai ngọc, hai tay cầm hai ngọn thiết tiên, uy phong nói. Tà này vâng mệnh hoàng đế đường chiều, vâng lệnh cao hiệu ý làm chủ tướng tiên phong đường bộ tiến đánh Phong Châu. Các người hãy nhớ cho kỹ. Quân tướng Đường Lâm ở Phong Châu chưa đến vạn người, nơi thành Tống Bình, Trương Đô Hộ sứ cũng đã khởi hai vạn binh tiến về Đường Lâm. tất bình tướng chúng không thể chia quân về Phong Châu ứng cứu. Trận Nam Trinh này, binh mã Vũ Định ta có dư năm vạn thủy bộ cùng tiến, ạt sặc kia sẽ đại bại. Bình tướng ta tất rửa được nhục trước, lấy lại Phong Châu, tiến xuống Đường Lâm bắt lũ giặc cỏ họ Phùng ai lũy của chúng ở chân núi ngõ Cương tuy dày vững, lại có đội tượng binh thủ hiểm, ta cùng các người phải quyết san phẳng để chúa công theo đường thủy Lô Giang, Thao Giang, xuất kỳ bất ý lấy thành Phong Châu. Các người nên nhớ lấy lời ta, mà cắn sức. Ba quân cùng chúng tướng đều dạ gian, mấy nghìn kỵ binh người hăng hái hò hét, ngựa, vỗ móng bồm bột hí vang, tưởng như nuốt gọn Phong Châu đến nơi cao phiên dương sau chín hồi chống trận dẫn đầu đoàn kỵ binh nhằm chân núi ngõ cương thẳng tiến. đây nói chuyện quân tướng đường lâm ở chân núi ngõ cương sau trận thắng ở rừng hoài lâm đội tượng binh dày xéo chết vô số binh lính đường triều khiến chúng hồn siêu phách lạc luôn phải canh phòng rất cẩn mật trên núi ngõ cương nơi chân núi binh tướng đường lâm chia nhau ra giữ chặt các nơi hiểm yếu tăng cường đào hào đắp lũy cắm trồng lớn, chèn cây to, rất vững chắc. trên núi bọn sầm phàn mã hồ dò biết được, không dám tự ý đánh bừa mà chỉ giữ vững trại chờ lệnh của cao hiệu úy. hai bên cứ phòng giữ nhau như vậy, luôn đến hơn năm trời, không bên nào dám xuất binh. nhận được tin báo cao chính bình vâng chiếu chỉ vua đường điểm năm vạn hùng binh chia hai đường thủy bộ xuống quyết chiếm phong châu, hai tướng phạm cương, đỗ lăng vâng lệnh bộ phá giang trấn thủ ngã cương cho họp các tướng lại thương nghị phạm cương nhìn các tướng nói này quân tướng cao chính bình quyết lấy phong châu ắt sẽ cậy đông mà vượt qua hào lũy ngõa cương này tướng quân bộ phá giang tất phải dốc toàn bộ binh tướng đón đánh thủy quân của giặc ở bến lô giang mà không cứu viện cho ta được ngõa cương là đất hiểm ai ngõa cương vỡ thành phong châu tất nguy trong sớm tối Này ta tướng sĩ trên 3.000, đội tượng binh 80 thớt đều đã vào sinh ra tử, giết giặc lập công nhiều trận ở núi Ngoã Cương này. Này giặc kéo đến đây, chúng dẫu binh hùng tướng mạnh, đâu dễ cướp phá được hào lũy của ta. Này các tướng sĩ, hãy cùng ta quyết giữ ải lũy đến cùng, chờ viện binh của phòng trại chủ đến. tất có kế đẩy lui quân giặc? Các tướng có diệu kế gì không? Phạm Cương dứt lời, các tướng đều trở nên rất nghiêm nghị. Một lát sau Đỗ Lăng đứng lên nói Lời Phạm tướng Quân quả là rất đúng Anh em tướng sĩ Đường Lâm Phong Châu chúng ta Sau bao nhiêu năm mới giành được quyền làm chủ đất mình Nuôi dưỡng dân mình Này giặc phương Bắc quyết sang chiếm đất ta Giết dân ta lần nữa Mà tướng tuy bất tài Quyết cùng các tướng sĩ tử thủ Giữ vững hào lũy Giết giặc mạnh đền nợ nước Lời Đỗ Lăng chưa dứt Chúng tướng ai nấy dơ cao tay Trừng mắt thét to Quyết giết hết lũ giặc phương Bắc. Để các tướng dịu bớt phấn chấn, Phạm Cương mới ôn tồn nói. Mở sáng mai, bọn Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hồ tất sẽ ổ ạt đánh xuống ải lũy của ta. Chúng tất dùng cách lấy thịt đè người, đẩy gỗ đá lấp hào. Đài ta lệnh cho các tướng, cứ ba thớt voi chốt ở một đường hào. Giặc kia tràn xuống, cứ để cho chúng lọt xuống hằn hào, hãy bắn tên. Đồng thời xua voi ra dày xéo Giật chúng kinh sợ mà táo lui Ta sẽ giữ vững được ai Chúng tướng vâng lệnh trở ra sửa soạn Ai vào việc nấy Trên núi ngõa Cương Đội kiên phong của Cao Phiên Dương vừa tới nơi Hai tướng sầm phàn mã hồ Vội ra đón vào chướng hồ Chưa kịp ngồi xuống Cao Phiên Dương đã cất giọng Nói Ta vâng mệnh dẫn đại binh xuống Phong Châu lần này Huyết quét sạch lũ giặc cỏ đường lâm. Ải lũy Ngoã Cương là nơi cổ họng. Quân ta phải mở ra mới xuống được Phong Châu. Ta cùng các ngươi luôn mấy năm chống giữ với giặc cỏ ở đây đều đã biết sự lợi hại của chúng. Nay quân ta đông gấp 10 lần quân chúng. Có lẽ nào không vượt qua được Ải lũy này? Mã Hổ vội đón lời Cao Phiên Dương. Đại tướng quân bất cất phải thận trọng quá. Mai ta cứ cho lăn gỗ đá xuống lấp hết hào lũy. Tất đội tượng binh của chúng không phát huy được sức mạnh Tiếp đó ta cho 2.000 dũng sĩ Mặc áo giáp ngắn Cầm mã tấu Cứ liều chết Nhằm chân voi mà chặt Đội tượng binh của chúng bị đánh tan Thì việc vượt qua ải lũy Dễ như trở bàn tay vậy Sầm phàn ôn tồn tiếp lời mã hồ Mã tướng quân nói có lý lắm Xong ta cứ cẩn thận vẫn hơn Ta không nên đánh gấp vì hai lẽ Một là thủy binh của cao hiệu ý Đang như tầm ăn dỗi Tiến xuống bến Lô Giang, tất bình tướng Phong Châu phải điều động tinh binh mãnh tướng ra đó để phòng giữ. Hai là, ải lũy ngõa cương của giặc đã nhiều năm nay được phòng bị rất cẩn thận. Quần kia tùy ít song rất thiện chiến. Bọn binh lính theo đường thượng đạo từ Hoan diễn ra bốn rất giỏi trèo cây, leo núi, sử dụng tượng binh ở nơi hiểm yếu. Một có thể địch được trăm người. Chỉ bằng ta đánh theo lối nhẩn nha, cốt cho giặc kia đã ít lại tiêu hao dần giật co cụm vào một chỗ để tử chiến. Ta khi ấy chia binh, một phần hãm giặc đốt giết chúng. Còn đại quân, nhân cơ hội đó, theo đường nhỏ tiến xuống hợp vây phong châu mới là kế vẹn toàn. Cao phiên dương gật gù đắc ý nói, Cứ theo kế của sầm tướng quân, ngày mai ta lấy binh cường mà thong thả đánh bọn giặc cỏ ít, tất sẽ thắng vậy. Tờ mời sáng, các mặt chiến lũy quân đường lâm nơi chân núi ngõa cương im phăng phắc trên đỉnh núi sương sớm trờn vờn bay trên những tàn cây thấp lúp xúp luẩn quẩn tiếng họa, tiếng chim lạ từng hồi rần rợn bỗng ầm ầm bốn bề trên núi ngõ cương gỗ đá thi nhau lăn xuống chân lũy của quân đường lâm khí thế vô cùng mạnh tợn tiếng cây gãy răng rắc tiếng đá va nhau ầm ầm tiếng pháo lệnh nổ gian. Tiếng hò hét loạn xạ nơi đỉnh núi Lá cờ suý mang chữ cao cực lớn bay nhấp nhóa trên đỉnh hóa cương giữa nền sương khói và những tiếng động rộ lên từ bốn phía, đậm màu quái đàn, chết chóc. Bên trong chiến lũy, lũ voi trong đội tượng binh nghe tiếng động ẩm ẩm bốn phía, hích vòi, ngảnh tai hít hít, mùi thuốc pháo, dậm chân bình bịch, đòi xuất trận. Các quản tượng, chiến binh trên bình voi nhận được lệnh từ trước, lập tức cho rút từng túp voi vào sâu trong các ngách hào, tránh hàng ngàn hàng vạn phiến gỗ đá lớn đang ầm ầm lao xuống. vách lũy của quân đường lâm trong mấy năm liền được ken vững bằng cây rừng, bên trong đắp đất cao đến hàng trượng, dày đến hơn hai trượng mà cũng rung lên bần bật. có những đoạn lũy thấp, gỗ đá sau khi lấp đầy chân lũy vọt bắn tung vào trong lòng hào rất khủng khiếp. sau hơn 3 khắc gỗ đá ồ ạt đổ xuống. Chín hồi chống trận ẩm ẩm vang lên, hai nghìn quân đường mình mặc áo giáp ngắn, một tay cầm lá chắn một tay lăm lăm mã tấu sáng loáng, nhất tề hét lên những tiếng rùng rợn, rồi nhằm phía ải lũy của quân đường Lâm ồ ạt, sông xuống. Trong chiến lũy, Phạm Cương vọt hẳn gửi lên một điểm cao quan sát bốn phía cất cao giọng mệnh lệnh. Hỡi các tướng sĩ, giặc đang tràn xuống phá ải ước độ hơn hai nghìn tên. Chúng sử dụng đoàn đao và lá chắn hòng giáp chiến. Các hào lũy của ta một số đoạn đã bị gỗ tràn lấp nhưng vẫn còn vững chãi. Các người hãy chuẩn bị sẵn cung cứng tên độc. Khi giặc kia buông mình nhảy xuống hào lũy, hãy bắn chúng. Chúng ào vào trong lũy được một phần mới được cho tượng binh sông lên giày xéo. Tất chúng phải lui binh. Lời Phạm Tướng Quân vừa dứt, các ngách hào, góc lũy, thầy đều dạ ran. Các cùng thủ dương cung lắp tên tăng mắt chờ rạc. Tiếng hò hét man sợ, lan đến sát chân lũy. Hai nghìn dũng sĩ đường chiều ào ạt sông lên. Những túp đầu tiên thăng máu băng qua lổn nhổn, gỗ đá, vọt xuống hào, toàn chém giết quân đường lâm, chân còn chưa bén đất, đã hứng chịu từng loạt tên độc, hất chúng lộn ngược trở lại. Có những tên thăng quá, ào được xuống lòng hào, vội vã dơ khiên đỡ tên. Giặc đường lớp này ngã, lớp khác sông lên, bất chấp tính mạng Trong tiếng chiêng tiếng trống bốn phía nổi lên âm âm. Bên phía quân đường lâm, những mũi tên đã ngày một thưa thớt hơn, càng khiến lính đường triều hăng tiết hò nhau nhảy ao xuống chiếm những đoạn hào trống. Khi lính đường triều xuống hào được ba bốn trăm tên, bỗng một hồi cồng phát lên âm y như vọng ra từ lòng đất. Đồng loạt những tiếng giống của đội voi chiến rộ lên bốn phía. Từ các ngách hào, mấy chục thớt voi sồng sộc sông ra, dày xéo binh lính đường triều. Mặc bọn chúng lăn xả vào Nhằm chân voi Vùng mã tấu bổ trí mạng Hàng loạt mã tấu phung lên Chém bừa vào chân voi tóe lửa bật trở lại Biết từ trước Phạm Cương và Đỗ Lăng Đã cho các quản tượng Biệt giáp sắt ở bốn chân voi Nên đau thương mã tấu không thể phạm được Lũ tướng giặc kia Không ngờ đến việc đó Thành ra sự liều lĩnh của binh lính đường triều Đều bại cả Thường thầy Lũ lính đường triều Lọt được xuống dưới hào, bị voi dày, thân phây muôn mạnh. Những tên sống sót nháo nhác như lũ chuột, tuyệt vọng bò ngược trở lại mặt hào cũng đã không kịp nữa. Nghe thấy tiếng voi gầm và tiếng kêu khóc tuyệt vọng của bọn binh lính dưới hào, hơn nghìn tên lính chưa nhảy xuống, vội vã, quay đầu tháo chạy trở lại đỉnh núi trong tuyệt vọng. Hào lũy núi ngõ cương sau trận huyết chiến nồng nặc mùi máu. Kiểm điểm lại binh mã, phía Cao Phiên Dương thiệt mất hơn 800 tên. Phía quân Đường Lâm, 4 thớt voi bị trọng thương, cùng hơn trăm quân bị loại khọt vòng chiến. Ngay chiều hôm đó, Phạm Cương, Đỗ Lăng cho các tướng sĩ sử dụng voi chiến dọn dẹp hết số gỗ đá tràn xuống lòng hào, sửa sang kè, đắp những đoạn bị vỡ, chuẩn bị cho ngày mai, giáp chiến. Sau trận đầu bại binh, Cao Phiên Dương cho triệu tập các tướng lại thương nghị. Mã hồ lên tiếng trước. Thưa đại tướng quân, quân ta tuy chưa phá được ải lũy giặc, song đã biết được thực lực và mô mô của chúng, ta cũng đã biết chỗ mạnh yếu của tượng binh giặc, nên ngày mai đánh tiếp sẽ sử dụng kế khác. Ngày mai giáp chiến, ta tiếp tục dùng gỗ lớn đá to, lăn xuống lấp sạch hào chúng, tật vòi kia không có đất dụng võ nữa. Ta lại lệnh cho các dũng sĩ sử dụng thang mây bắc quà hào, bắn tên lửa đốt. Vòi ắt phải chạy Chúng chỉ có hơn 2.000 quân Lượng tên cũng đã cạn kiệt Tất sẽ có cụm tử thủ Ngày mai, ta ba mặt giáp công ắt vượt được ải lũy vậy Cao phiên dương nghiếm răng nói Giặc cỏ kia to gan lớn mật Lẽ ra phải biết lẽ mạnh yếu Mà hàng ta mới phải Nay chúng cùng đường tử thủ Cũng không phải vừa đâu Ta không ngờ việc đột kích qua cửa ải Nhãi nhép này lại hao binh tổn tướng đến thế Ngày mai đại quân ta chia làm ba mũi quyết san bằng ải giặc giết sạch quân tướng giặc Sầm phàn bật đứng dậy nói Mà tướng sớm mai nguyện dẫn đầu đội thiên phong chém tướng chặt cầu giặc dâng lên đại tướng quân Bên trong chiến lũy chân núi ngõ Cương Phạm Cương cho triệu tập các tướng đến để bàn định Họ Phạm nghiêm giọng nói Các vị tướng quân trận sáng nay Giặc kia tuy thua binh, rút lên núi, xong chúng bất quá mới bị giết mấy trăm tên, chưa thấm tháp gì. Đại binh của chúng tất ngày mai sẽ tràn xuống cướp ảnh lũy này. Xét về thực lực, quân ta quân giặc cách rất xa nhau. Nếu ta tử thủ đến cùng với chúng cũng không giữ được lũy mà binh tướng đều hy sinh hết. Việc đánh giặc là việc lâu dài, không thể chỉ đánh bạc, dốc một trận, cháy túi, năm ăn năm thua. Đội tượng binh bao nhiêu năm dòng vùng trại chủ, hao tổn tâm lực, anh em tướng sĩ vùng Hoan Châu Diễn Châu đêm ngày khổ luyện mới đưa được ra đây. Này ta dốc hết vốn liếng ở trận này, quyết không phải là thượng sách. Này ta mệnh lệnh cho các tướng cùng đội tượng binh chia đường sớm rút về Phong Châu, đặt phục binh ở các nơi đường nhỏ rừng rậm, ngăn chặn bước tiến của chúng. Ta cùng 500 quân bạt bộ ở lại chiến lũy chặn giặc. Ý ta đã quyết, các tướng không được bàn nhiều. Đỗ Lăng nắm chặt bàn tay, chừng cặp mắt nhìn lên đỉnh đối ngõa cương, rằn rọng. Phạm tướng quân, ngày quả là suy xét việc còn mất đều theo nghiệp lớn của vùng trại chủ, khiến tiểu đệ rất khâm phục. Việc lui binh của tướng quân là cao kiến, để ta giữ được binh lực thì An Nam mới mong có ngày tự chủ. Đây mà tướng chỉ xin thỉnh thị một điều, được thay tướng quân cùng các anh em binh sĩ bản bộ của ta ở lại tử chiến với sạch. Phạm huynh là bậc trí tướng cần dùng cho việc lớn sau này vậy hãy cùng với đại quân lui thì hơn mà tướng dẫu muôn chết cũng sẽ ngọc nát cùng tan với binh lính giặc đường Phạm cương nhìn sững đỗ lăng khuôn mặt viên tướng họ Phạm đầy biểu cảm chợt như nhẹ đi một lát rồi quả quyết nói Đội tướng quân ta làm sao không hiểu tấm lòng của tướng quân tấm lòng của anh em tướng sĩ dành cho ta Nhưng ta thân làm chủ tướng Chịu sự ủy thác của phùng trại chủ Của các tướng sĩ Đường Lâm, Phong Châu Há dám không suy tính kỹ Cho việc lớn hay sao Này trọng trách của tướng quân không nhỏ Việc lui binh thủ hiểm Chống nhau với ba vạn binh tướng Đường Triều Là việc muôn khó Tướng quân tuyệt đối không được xem nhẹ Đội tượng binh phải được bảo toàn Để dùng vào việc lớn sau này Mong tướng quân cùng các tướng sĩ Hiểu tấm lòng của ta Thấy ý Phạm Cương đã quyết Theo mệnh lệnh Ngày đêm hôm đó, hai binh lính cùng đội tượng binh quân đường Lâm lặng lẽ rút khỏi hào lũy ngõa Cương. Núi ngõa Cương tờ mờ sáng hôm sau. Khi mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia đỏ quạch như máu hắt lên đỉnh núi, cũng là lúc bốn bề núi ngõa Cương pháo lệnh nổ gian, chống trận thúc ẩm ẩm, cờ quạt cắm la liệt đỏ rực cả đỉnh núi. Dứt hồi pháo hiệu, gỗ đá từ trên đỉnh núi ẩm ẩm lăm xuống, vùi lấp hào lũy của quân đường lâm cảnh tượng trời long đất lở diễn ra đến mấy khắc gỗ đá tràn lấp hết các hào rãnh quăng cuột cả xuống bìa rừng khiến cây cối gãy đổ rất thảm khốc dứt hồi gỗ đá ba vạn quân đường chia làm ba đạo ầm ầm lao xuống núi vây chặt vùng chiến lũy vốn bao nhiêu năm là cái gai nhọn của binh tướng hoa cương hàng vạn mũi tên lửa nhằm về phía chiến lũy bay như châu chấu từng đám cháy lớn bốc lên Những tiếng thét rợn người, đội quân cảm tử của tướng Phạm Cương anh dũng chiến đấu trong trùng trùng quân giặc. Phạm Cương hoành đại đao, phạt ngang bổ sọc, đi đến đâu lính đường chiều đầu dụng như sung tới đó. Giặc đường cậy đông vây mấy trăm tráng sĩ đường lâm lại. Chúng lớp này ngã xuống, lớp khác sông lên. Cao phiên dương, sầm phàn, mã hồ, hạ lệnh thắt chặt trùng vây ngày càng dày đặc. Quân đường lâm chỉ còn hơn trăm tráng sĩ mình đầy vết thương, đứng tựa lưng vào nhau, hướng mũi giáo ra phía trước. Đứng đầu hàng quân đối diện với các tướng giặc. Phạm Cương oai phong lẫm liệt, chống ngọn đại đao, đẫm máu, trừng mắt giữ trùng vây, khiến quân đường chỉ hò hét mà chưa dám xông vào. Mã hổ trò vào Phạm Cương hét lớn. Tướng giặc cỏ kia, nay ngươi đã cùng đường tuyệt mạng còn chưa vứt đao chịu chói để bàn tướng phải bẩn tay giết ngươi hay sao? Phạm Cương một tay chống đại đao, một tay chò vào mặt mã hổ Mã hồ, ngươi đường đường dòng dõi danh tướng, nay không biết phải trái sang đánh nước ta, giết dân ta. Trận trước ngươi giao phong với chủ ta dở chiêu bẩn đánh càn cắn bậy đã suýt vong mạng. Ngươi năm lần bảy lượt bị quân tướng ta đánh cho tháo chạy bỏ ngựa quẳng giáp, nay vẫn còn giả mồm ư? bản tướng quân phụng mệnh phùng trại chủ. Giữ chiến lũy ở đây, chống nhau với các ngươi, chỉ có chết chứ không biết hàng. Người cơ giỏi xuống ngựa, đánh với ta trăm hiệp, phân tài cao thấp. Ta dẫu bất tài, cũng sẽ lấy được cái mạng chó của ngươi. Mã hồ uất quá, toàn quất ngựa phi thẳng đến bắt phạm cương. Cao phiền dường thấy thế vội quát. Mã thương quân chớ bị giặc kích tướng, mấy tên giặc cỏ vào đường cùng, chớ để chúng nói nhiều. Toàn quân mau xạ tiễn. Lời Cao Phiên Dương vừa dứt hàng vạn mũi tên như châu chấu bay tới tấp như mưa chụp xuống đầu hơn trăm binh tướng của Phạm Cương. Thương thay Phạm Tướng Quân từng nhiều trận vào sinh ra tử đánh giặc lập công, đầy hy sinh trong mưa tên của giặc nhà đường khi mới vừa 26 tuổi. Đây nói tiếp chuyện ở thành Phong Châu. Nhận được tin cấp báo tướng Phạm Cương sau nhiều ngày đêm cự nhau với giặc ở chân núi Ngoã Cương đã cho lui binh về các khu rừng rậm rạp còn bản thân cùng 500 quân bản bộ tử chiến cầm chân sạc đã hy sinh tại hào lũy chân núi rất anh dũng Phan Đường gạt đau xót cho triệu tập văn quan võ tướng Thành Phong Châu lại để thương nghị Khi mọi người ổn định Phan Đường khẩn trương nói Thưa các vị tiên sinh các vị tướng quân Binh tướng Đường Triều vừa phá vỡ cửa ảnh Ngoã Cương Vật ngày mai chúng kéo xuống uy hiếp các mặt đường bộ thành Phong Châu. Đường thủy 300 thuyền cùng 2 vạn thủy binh đang theo hai ngả Lô Giang, Thao Giang tiến xuống uy hiếp phía Bắc thành Phong Châu. Phong Châu ta nay mai sẽ bốn bể thọ địch. Quân bộ của chúng do hai tướng sầm phàn Mã Hồ làm tiên phong. Đại tướng Cao Phiên Dương làm chủ tướng tuy bị quân ta chặn đánh quyết liệt, giết ngót nghìn tên nơi ải núi ngõ Cương nhưng khí thế của chúng còn rất mạnh tướng phạm cương tử trận đã kịp rút đi đội tượng binh cùng đại quân chia ra khắp các ngả đường rừng mai phục làm chậm bước tiến của sặc quả là rất anh dũng mưu trí vậy này mặt đường thủy cao chính bình kia đất sẽ cho thủy quân đổ bộ ở bến lô giang hòng kẹp phong châu vào giữa nhẫn nhá với đánh khiến ta cạn lương kiệt binh tất chúng sẽ phá thành nay phong châu ta luôn mấy năm nay được mùa lương thực khí giới dồi dào có thể chống nhau cả năm với giặc bắc nhưng ta quyết không thể co cụm trong thành mà phải chia binh thủ hiểm ngày đêm quấy phá đánh sau lưng chúng nay ta lệnh cho tướng quân bồ phá giang đem 5.000 tinh binh phục sẵn ở bến lô giang nhất quyết không cho cao chính bình đổ được quân liên bộ một mặt lập tức đưa tin báo để thủy quân ta ở bạch hạt tiến gấp lên bến lô giang tạo thế liên hoàn chống giữ với chúng cao chính bình là tên cáo già thủy quân của chúng phần nhiều là người giang nam Vốn được đường Đúc Tông đặt thách Điều xuống trợ chiến trọ cao Để đàn áp An Nam ta Nay nhà đường đã thấy được sự lợi hại Của việc dùng thủy quân Nên đóng thuyền lớn binh khỏe Lại cho chế ra các loại máy bắn đá cỡ lớn Rất lợi hại Bộ tướng quân khi lâm trận phải cẩn thận lắm mới được Phòng châu ta tình thế Đang vào lúc khó khăn Các vị tiên sinh, các tướng Có cao kiến gì cứ nói Lão tướng bổ phá giang tiến lên cất giọng oang oang. Cứ như Phan Tiên Sinh nói thì phe này Phong Châu đã gặp đại địch phương Bắc. Chúng quyết lần nữa cướp Phong Châu, đã chia binh thủy bộ cùng tiến. Sực giặc lớn lắm, nên đã phá tan ải lũy hỏa cương, giết tướng Phạm Cương cùng tướng sĩ của ta. Cô ta tùy ít, xong đã nhiều lần đánh với giặc đường, thủ thắng chúng, chém tướng chúng, nên tuyệt đối không sợ giặc. Nay mà tướng lĩnh bệnh cầm binh chống giặc tại đứng Lô Giang, thì sẽ giữ vững nơi hiệp yếu, không cho chúng đổ bộ hợp vây Phong Châu từ phía bắc. Đợi khi thủy quân của Đường Lâm từ Bạch Hạc tiến lên sẽ hợp nhau phá giặc. Mọi chuyện có gì cần căn dặn, mà tướng xin tuân theo mệnh lệnh của Phan Tiên Sinh." Lời bộ phá giang vừa dứt, một cụ già đứng đầu nhóm vô lão Phong Châu tiến ra nói: "Luôn mấy năm được ơn của vùng trại chủ đánh đuổi lũ giặc bắc ra khỏi Phong Châu." Muôn dân còn chưa biết lấy gì báo đáp Này quân tướng nhà đường lại sang phen nữa Người Phong Châu chúng tôi quyết một lòng thà chết Không chịu làm đô lệ cho giặt Quyết theo quân tướng đường lâm Đánh chúng tới cùng Này Phan chủ tướng có gì sai bảo Lão hổ đây sẽ báo cho các vùng trong ngoài thành Phong Châu Lập tức thi hành theo lời chỉ dặn Muôn chết không tử Phan Đường bước ra đỡ cụ già, xúc động nói: Tấm lòng của muôn dân Phong Châu ta, thật như trời biển. Bậc làm quan làm tướng xưa nay, thành hay bại đều từ tấm lòng của muôn dân mà ra. Nay phiền các lão trưởng hãy truyền đi sự thật là, lũ giặc phương Bắc lần nữa muốn cướp nước ta, giết dân ta, muôn dân sẽ đồng lòng vùng lên đánh đuổi chúng. Thành Phong Châu tuy nhỏ, nhưng muôn vạn tấm lòng dân cùng chung giữ. Giặc kia dỗ lắm binh, nhiều tướng, tất đã đoạt được thành. Bình tướng Đường Lâm và Phong Châu sẽ cùng với muôn dân chung tay giết giặc báo đền nợ nước. Đại điện Phong Châu trang nghiêm, vang rõ từng lời của Lão Trượng và Phan Đường. Các văn quan võ tướng ai nấy như được tiếp thêm sức mạnh, máu chuyển dần dật khắp người. Ngay chiều hôm đó, Phan Đường soạn một bài hịch truyền cho quân sĩ đi đọc khắp Trăm ngoài thành Phong Châu bài hịch có đoạn này quân tướng giặc đường một lần nữa xuống cướp đất chiếm thành phong châu ta chúng binh dư năm vạn tướng giữ trăm viên với dạ tâm biến đất phong châu thành quận huyện của chúng bắt muôn dân phong châu thành châu ngựa cho chúng xưa kia giặc đường cai trị phong châu trai trắng chúng chém giết đàn bà con gái chúng bắt làm nhục mô mả tổ tiên chúng đào bới đền đài lăng tẩm Chúng cuột phá, thật không bằng cầm thú. Nay vùng trại chủ truyền lời hịch này, muôn dân Phong Châu không phân biệt lớn bé, già trẻ. Hãy đồng lòng đứng lên, giết giặc đường, giữ đất Phong Châu, giữ gìn nòi giống người An Nam ta. Hịch truyền đến đâu, muôn dân sôi sục đến đấy. Khắp các vùng thượng du hạ bạn, tận nơi thôn cùng xóm vắng, đến các miền quê chủ mật, tráng đinh nô nức xung quân giết giặc các vị hào trường, tù trưởng, các cụ bô lão họp bàn kê biên sổ sách, mọi đóng góp sức người sức của cho công cuộc chống lại giặc đường. thành phong châu bốn mặt dân chúng khắp trong ngoài đào hào đắp lũy khí thế nhộn nhịp khác thường. có nhiều nhà dân đem tới từng xúc gỗ đá lớn, các cụ bô lão còn mang tới cả những xúc gỗ lim dự định làm quan tài khi về với tổ tiên. Để làm hảo lũy, khiến tướng sĩ trong thành ai cũng xúc động, càng căm hận lũ giặc bắc, không cho dân được yên. Dân các vùng thượng du hạ bạn còn đem tới rất nhiều thóc gạo, dây lợn, châu ngựa để khao thưởng quân sĩ. Toàn thành phong châu, từ dân chúng đến binh sĩ, ai ai cũng sẵn sàng sung trận, giết giặc lập công. Đây nói chuyện Cao Chính Bình chia thủy quân làm hai đạo thuận theo dòng Thao Giang, Lô Giang tiến xuống phòng châu. Gió thuận nước xuôi, 300 chiếc thuyền theo ngả Lô Giang do Cao Chính Bình thống suất thẳng xuống, thấm thoát chỉ cách bến Lô Giang hơn 10 dặm. Cao Chính Bình mệnh lệnh hạ trại, cũng là lúc nhận được tin báo đạo thủy binh theo ngả Thao Giang đang qua nhánh sông nhỏ nối thông sang Lô Giang tới bến Hợp Quân. Thủy quân hành binh không phải vất vả Khiến binh tướng đương triều ai nấy đều phấn chấn, nịnh nọt cao hiệu úy. Trước kia, quân tướng phủ định mỗi khi chinh chiến phương Nam, thường phải chèo đèo lội suối nơi rừng thiêng nước độc rất vất vả, nhiều khi chưa sao chiến trận nào đã ốm chết dọc đường mất ba bốn phần. Nay cao hiệu úy sử dụng chiến thuyền chở quân, lại được các binh lính thợ thuyền người Giang Nam bốn thạo sông nước, tháp tùng vượt mấy trăm dặm đến sát thành giặc vẫn chưa phải đổ giọt mồ hôi thật là chưa từng có cao chính bình mơ màng tới ngày chiếm đoạt phong châu tiến chiếm đường lâm sẽ sử dụng đội thuyền hùng mạnh này chở của cải gái đẹp sản vật về vũ định còn tính kế sẽ tung hoành nơi bốn biển đang vương vấn giấc mộng vàng bỗng có tin tùy tướng vào bẩm báo bẩm chú công đại tướng cao phiên dương đã phá vỡ ải lũy ngọ cương Chém chết tướng Giạc Phạm Cương, này đang thừa thắng xua binh xuống Phong Châu. Cao Chính Bình ngồi ngay ngắn, khoan khoái nói. Được, được, tình hình Phong Châu ra sao? Thủy binh Đường Lâm chết dấp ở đâu, còn chưa xuất hiện. Viên tùy tướng vội nịnh nọt. bẩm chúa công, quân tướng Đường Lâm ở Phong Châu sau trận thua binh mất tướng chắc đã trốn chui trốn lùi trong thành hết rồi còn thủy binh của chúng vài chục chiếc thuyền nhỏ đóng ở bạch hạt con ngược lên được tới đây cũng phải nửa tuần chăng nữa xin chúa công định liệu cao chính bình vuốt chồng dâu muối tiêu khẽ nhíp cặp mắt lim sim như hồ vờn mồi. chậm rãi nói thôi cho người lui cho mời hai tướng triệu sung ô hoàng phúc lên đây cho ta viên tùy tướng tháo lui được một lát đã thấy triệu sung và ô hoàng phúc võ phục chỉnh tề tiến đến phía trước cao chính bình đồng thanh nói chúng mà tướng đợi lệnh cao hiệu úy cao chính bình ra hiệu cho hai tướng ngồi xuống mới thong thả nói ô tướng quân hẳn tướng quân còn nhớ cái nhục thua trận xưa kia nay ta thủy bộ vây đánh phong châu bộ binh đã phá tan ải lũy chém tướng chặt cờ thủy quân ta chưa mất sợi lông đã tiến sâu vào đất chúng người thì nói xem Ta sẽ lấy Phong Châu như thế nào? Ô Hoàng Phúc mang tâm thế của kẻ từng là bại tướng ở Phong Châu, chưa biết nói sao cho vừa ý Cao Chính Bình. Họ Cao đã cười phá lên. Ô Tướng Quân bất chấp phải giữ gìn quá thế, ta xin nói thẳng để hai tướng sớm thực thi diệu kế. Giặc cỏ Phong Châu, bình này tuy chỉ vài ngàn, nhưng chúng đã quen chiến trận lại rất giỏi đạt phục binh, ta phải lấy kế chúng làm kế của ta mới được. Đầy đến bến Lô Giang còn hơn 10 dặm, Phong Châu này đã ở trong túi, ta cũng chả vội gì. Nhưng tuyệt nhiên không được để chúng coi thường binh pháp của ta. Hai người hãy điểm lấy 5.000 quân, chọn những kẻ thạo chặt rừng leo núi, sớm lập tức đêm nay lặng lẽ lên bờ, ngày đi đêm nghỉ, tiến sát khu rừng nơi bến Lô Giang, phục sẵn. Ta hẹn các ngươi 2 ngày nữa, vào lúc chính họ. Sẽ đường đường chính chính cử đại tướng Tôn Mãng cùng 10 viên tủy tướng ung dung đổ bộ lên bến Lô Giang. Giặc kia tất đã đặt phục binh sẵn ở đó từ hôm trước. Khi quân ta đổ bộ, tất giặc cỏ đợi đến nửa chừng sẽ ảo ra chém giết dành thế thượng phong. Khi ấy, các người cho bốn mặt sông lên chẳng phải giặc kia sẽ như cá ở trong chậu hay sao. Ta khi đó chỉ việc uống rượu. Đời xoái thuyền chờ tin thắng trận Của các ngươi Rồi sẽ định đoạt lấy phong châu. Hai tướng cả kinh Vội quỷ xuống nói Chúa công thật mưu việc như thần Biết trước giặc phục binh Lại lấy kế của chúng làm kế của ta Ngày như khổng minh còn sống Cũng không hơn được Giặc kia binh chỉ mấy ngàn Cơ mưu đã lộ tận chỉ còn được chết Tình binh phong trâu trận này Kẻ bị bắt người trầu rời hết Thành Phong Châu chỉ còn là ngôi thành rỗng. Ta khi ấy, Thảo mấy tờ hịch gửi vào, nói rõ lẽ mất còn, thì lũ thổ hào, tùi trưởng địa phương, xưa vốn triệu ơn mưa móc của đường chiều, sẽ chọn ngày lành tháng tốt, mà đón chúa công vào làm chủ vậy. Cao Chính Bình lim xim cặp mắt, chập trờn, nói. Các người lùi ra, mà thi hành phận sự cho chu đáo. Việc binh là việc hiểm. Các người chớ quá khinh thường giặc, mà mang vạ vào thân. Hai tướng lui ra, cao chính bình với tay vớ quyển binh thư lật đại một trang, dơ lên đọc. Nay nói chuyện lão tướng bổ phá giang dẫn 2.000 tinh binh đến bến lô giang chạm giặc. Bến lô giang sau trận vũ khánh đại thắng quân trương phóng đã được quân lính phong châu sửa sang canh phòng khá nghiêm ngặt, cũng là địa điểm tiếp nhận khí giới lương thảo từ đường lâm lên từ Phong Châu xuống. Trên đỉnh núi Hy Cương, Phan Đường cho đặt một đội binh mã cùng 20 thớt voi làm thế ỉ dốc, phòng khi đại quân của Cao Chính Bình theo đường thủy tiến đánh. Tất sẽ dựa vào nhau mà chống đỡ. Lão tướng Bổ Phá Giang đi loanh quanh nơi bãi sông, nhìn xa xa, chỉ thấy mặt sông trờn vờn khói sóng. Thập thoáng mấy chiếc thuyền câu nhỏ linh đinh, văng vẳng tiếng hát của dân chài vùng Hạ Bạn. Bổ Phá Giang bất xác, Nhớ ngày còn thanh niên, từng tháp tùng phùng trại chủ quanh dòng tích Giang, bắt cá lớn, uống rượu bát gỗ to, cười nói sảng khoái giữa đất trời. Nay phùng trại chủ đã quy tiên, giặc đường kéo mấy vạn binh tràn xuống, khí thế rất hung tợn, phá tan an lành canh cười thuyền bè của muôn dân. Bồ Phá Giang chợt trào lên lòng căm hận lũ giặc Bắc. Họ bồ gìm cương, còn hát long câu to lớn, vốn xưa kia từng được phùng trại chủ tặng cho khi bổ phá giang vào vùng hoan châu diễn châu trưng tập tượng binh thường cưỡi con bạch tượng nhường lại Hắc long câu cho phùng trại chủ thi thoảng sử dụng hôm phùng trại chủ mất Hắc long câu bỏ ăn đến nằm bên mộ hơn tuần trăng phải đến khi bổ phá giang đến khuyên về nó mới chịu ăn từ khi đảm trách việc chấn nhậm phong châu hễ rời lưng bạch tượng Bồ Phá Giang lại cùng Hắc Long Câu xong ruổi, khi thì xem xét những nơi hiểm yếu trên núi ngõ Cương lúc lại xài phó tung bờm nơi triển sông Lô Giang. Cả bạch tượng, lẫn Hắc Long Câu đều vô cùng cuốn quýt họ bồ. Lão tướng Bồ Phá Giang vỗ vỗ vào vai Hắc Long Câu nói thầm. Hắc mã, ngày mai lâm trận người hãy dùng hết sức mình cùng ta đánh giặc để báo đền nợ nước dâng lên anh linh phùng trạ chủ. Ta cùng ngươi quyết không để giặc chiếm được bãi sông này. Hát lòng cầu rụi rụi đầu vào tấm ngực phạm vỡ của Bồ Phá Giang hí mấy tiếng nhỏ như thấu hiểu lời nói của vị tướng quân. Lão tướng Bồ Phá Giang chia quân đặt phục binh căn sặn các tướng rồi tiến đến một tròi canh lẫn trong tán cây cổ thụ sát ngáp sông. Viên tủy tướng trên vọng gác nhìn thấy vội nhảy xuống bầm báo. Bầm đại tướng quân, từ tròi canh này có thể bao quát toàn bộ mặt sông. Đại quân Cao Chính Bình đang hạ trại cách đây hơn 10 dặm, tất phải 2 ngày nữa mới đến khúc sông này. Tiểu tướng đã cho chuẩn bị nhiều pháo lớn và đồ dẫn lửa chứa trên trăm chiếc thuyền nhỏ, sẵn sàng đợi lệnh. Bộ phát giang nghiêm giọng căn dặn. Giặc đông ta ít, các người phải cẩn thận lắm mới được. Khi giặc chiêu quân đổ bộ lên bờ đến nửa chừng phục binh, ta sẽ sông ra đánh. Khi ấy, người cho các dũng sĩ đẩy thuyền nhỏ đến sát chiến thuyền của giặc hãy phóng hỏa mới có thể gây rối loạn cho chúng. Đội dũng sĩ sau khi đốt thuyền giặc phải tìm cách thoát thân, không để chúng bắt. Chiến thuyền lớn của chúng thường có lưới sắt bảo vệ. Các người chớ khinh thường, ham đánh mà vong mạng. Phá thủy quân chúng, tướng sĩ đường lâm tận sẽ có cách khác. Viên tùy tướng vâng dạ, đoạn cùng lũ quân canh, ai vào việc nấy. Đây nói tiếp chuyện Triệu Sung và ô Hoàng Phúc, nửa đêm dẫn 5.000 binh mã rời chiến thuyền cắt rừng đi về phía bến Lô Giang Vốn quá thông thuộc vùng đất Phong Châu, ô Hoàng Phúc bàn với Triệu Sung. Triệu tướng Quân, bản tướng từng mười mấy năm ở Phong Châu, thấy đất này người đông của lắm, sản vật dồi dào muôn dân an phận thủ thường, thực là mảnh đất màu mỡ vậy, chẳng qua là lũ giặc cỏ đường lâm suối bảy dân chúng làm loạn. Lại nữa, thang ẩn á, trương phóng, kiêu ngạo, xem thường giặc cỏ mới dẫn đến binh tại mạng phong. Này cao hiệu úy, vốn là bậc thần võ, lại có trong tay năm vạn binh mã thủy bộ, tận chỉ vài ngày lấy xong phong châu. Ngài vốn là ái tướng của cao hiệu úy, mai kia vào thành nói đỡ cho ta một tiếng, ta nguyện sẽ giúp dập ngài cai quản đất phong châu. Triệu sùng điểm nhiên đáp Phong châu vốn là quốc đô của man di. Tận tài vật của cải quy tụ cả đây. muôn dân chúng bao nhiêu năm làm châu ngựa cho đường triều ta, trừ xa xôi gì. Ngay như ô Đại Nhân bao năm ở đây trị nhậm, hẳn các mẹo mực nơi quan trường, ngài đều rành rẽ cả. Chúa công ta chiếm phong châu, không đề cử ta và ngài trong giữ đất này thì còn ai vào đây nữa. Tuy vậy, việc binh còn ở phía trước, mong ngài hãy cùng ta dốc sức bắt giết hết bọn sạc cỏ. Đặng công cuộc cai trị của ta và ngày sau này mới dễ bề vậy. Ô Hoàng Phúc và Triệu Sung vừa cho quân rẽ rừng, mở lối, tiến về biến Lô Giang, vừa không ngớt bàn tán sắp đặt ngày được trở lại làm quan tướng trị nhậm vùng Phong Châu. Luồn hai hôm liền, bốn giành rẽ đường đất, Ô Hoàng Phúc dẫn năm nghìn binh lính Vũ Định, ngày đi đêm nghỉ, đã tiến sát cánh rừng nơi biến Lô Giang. Từ xa vạch tàn cây rừng Đã thấy thấp thoáng ngọn hy cương mờ ảo Trong mây ở phía trước Ô Hoàng Phúc mệnh lệnh cho các quân tướng Phía trước chúng ta là mỏm núi hy cương Cũng là hiểm địa của Phong Châu Này ta vâng mệnh cao hiệu ý Đặt phục binh ở cánh rừng này Đợi giặc cỏ sông ra đánh thủy quân ta Lúc rời thuyền lên bến Ta sẽ đổ pháo lệnh Các người nhớ nhất loạt sạ tiễn sau lưng giặc Cho mau lẹ Hãy sông lên giáp chiến bật giặc kia tan vỡ. Khi giặc cỏ thua chạy, các người chớ ham đuổi mà mau chóng dựng trại lớn, chặt cây to, tạo thế liên hoàn thủy bộ, đợi cao hiệu úy sắp đặt. Các người nên gắng sức, giặc cỏ đã ở trong tầm tên của quân tướng đường chiêu chúng ta rồi. Chúng tướng ai nấy gật đầu vâng lệnh, chia đi mai phục bốn mặt trong rừng rậm, sát bến Lô Giang. Tờ mờ sáng hôm sau, Bồ Phá Giang vừa tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ được ghép bằng gỗ, nằm nếp dưới chân cây cổ thụ sát mép nước dưới tròi canh. Viên Tủy tướng đã nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống báo. Bẩm Đại tướng quân, phía đầu nguồn sông các chiến thuyền của Cao Chính Bình đông đặc như lá che rừng đang từ từ tiến xuống. Bộ Phá Giang trầm giọng mệnh lệnh: Tiếp tục quan sát, lệnh cho các tướng tôn đốc binh sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Cả khu rừng nơi bến Lô Giang im phăng phắc Trên sông, khi những tia nắng đầu tiên hé ra nhấp nhóa trên mặt nước, hai bên các lùm cây sát bờ sông còn mờ mờ, đã thấy giữa dòng sông đoàn chiến thuyền của Cao Chiến Bình lừng lững tiến vào đen thẫm cả mặt sông. Trên tròi canh, viên tùy tướng không khỏi dùng mình trước mấy trăm chiến thuyền như một dãy núi nổi nhấp nhô, lừ đừ tiến trên mặt nước. Đoàn thuyền đến ngang bến dừng lại. Đội đội chỉnh tề không cờ không chống im phăng phắc Chiếc xoáy thuyền to lớn đi chính giữa lắp đặt một tháp canh lớn. Bên trên tháp canh, những tên lính đường cầm giáo dài đứng nhìn ra bốn phía. 300 chiến thuyền quân đường đậu kín mặt sông nơi bến lô sang. Dưới gốc cây cổ thụ sát tròi canh, bộ phá sang quan sát đoàn thuyền chiến, tay vô tình siết chặt lúc kiếm. Miệng mím hại, bộ dâu quay nón, đốm bạc, lờm chờm như dựng đứng cả lên. Con hát long cầu đứng sát chủ, hít hít không khí. Đôi mắt ngựa chiến trợt dựng lên như cảm nhận thấy một trận huyết chiến sắp sửa bắt đầu. Xung quanh cánh rừng không gian im ắng như đặt quánh lại. Trên mặt sông, đoàn chiến thuyền vẫn im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lào xào nơi lau lách triển sông. Tiếng nước vỗ mạnh thuyền lóc bóc. Thời gian lặng lẽ trôi. Mặt trời lên non con xào. Trên các chiến thuyền mới dục dịch tiếng người gọi nhau ý ới. Bình tướng đường chiều đứng cả lên mạng thuyền chỉ trò nói chuyện khá thản nhiên. Từng cuộn chảo lớn được khiêng ra. Những chiếc thang chè bệ mây có chân trống tháo rời uốn cầu vòng chuẩn bị được quăng xuống nước. Các cần máy bắn đá chỉa lên trời thẳng đứng. Bên dưới lũ lính khiêng lên những sọt đạn đá đều tăm tắp. Giều toán lính cởi trần trùng trục chít khăn đầu dìu, đi chân đất, mình vận độc một chiếc khố cộc, đi lại thoăn thoắt trên sạp thuyền, chỉ trỏ, tay cầm xào che dài chọc xuống mặt nước, tụ nhau bàn tán. Chính giữa đội thủy quân, nơi xoáy thuyền, bốn chiếc kèn đồng lớn được khiêng ra, chõa loa lên phía bờ nan. Tám võ sĩ thổi kèn, đứng thành hàng ngang, hướng người về phía bờ đợi lệnh. Phía sau Hai mươi võ sĩ tay cầm pháo lệnh lớn, gương mặt khá căng thẳng, nhìn vào lá cờ lệnh, đầu xoáy thuyền. Ngồi trong trứng hồ, nơi xoáy thuyền, Cao Chính Bình lim xiêm cặp mắt như biết rõ mọi thứ đang diễn ra. Trên chiếc bàn gỗ bọc ra hồ, vò rượu mở nắp thơm phức, chiếc chén tống nạp bạc, sóng sánh, hơi rượu tỏa ra ngào ngạt. Cao Chính Bình khẽ đưa tay vẫy viên tủy tướng nói thong thả. Mệnh lệnh thủy quân đổ bộ chiếm Phong Châu. Viên tùy tướng bước ra khỏi xoái phù, đứng nghiêm trên mạn thuyền, nhìn thẳng vào tướng cầm cờ lệnh, dõng dạc hô: "Chúa công cho lệnh đánh." Lá cờ lệnh phất vụt xuống. Ầm um ầm, um, ung ung, te te. Tiếng pháo lệnh đồng loạt nổ vang, tiếng kèn xung trận thổi liên hồi, trên các chiến thuyền, những sợi chao lớn đầu gắn câu liêm quang vun vút lên bờ, những chiếc thang che mây được nối các khớp lại, chống xuống bắc rào rào trên mặt nước. Mấy trăm tên lính người giang nam cởi trần ào xuống sông, kẻ cầm chão bơi, người dựng thang mây thoan thoát. Mặt sông náo động, chim chóc kêu loạn xạ, tiếng quân lính ý ới thét gọi nhau. Phía nam bờ sông, cánh rừng lô sang, vẫn im phăng phát. Những chiếc thang mây lớn bắc nổi trên mặt sông, từng nhịp từng nhịp, nối nhau ghét lên bờ từng sợi chảo lớn, đầu nối câu liêm, quấn cọc nhọn, ghim chắc thang che mây, được đóng phầm phập nơi bờ sông sát mép nước. Từng toán, từng toán quân lính, tay lăm lăm gươm giáo, câu liêm, mã tấu, bát xà mâu, chỉ ở ba ngạnh, một tay cầm khiên đồng bịt xa châu, ổ ạt rời thuyền, sông lên khu rừng phía trước. Bỗng ầm ầm, bốn phía pháo lệnh nổ răn, tiếng chống đồng chống cái thúc lên ầm ầm. Từ trong khu rừng Bến Lô Giang, hàng ngàn quân sĩ trường lâm, dẫn đầu là lão tướng Bồ Phá Giang, hai tay cầm hai chiếc búa lớn, xông lên, chém giết đội thủy quân đang vừa đặt chân được lên bờ. Tiếng chém giết loạn xạ, những dòng máu vọt lên, tiếng la hét giợt người, náo loạn cả khúc sông. Quần phòng châu lớp này lớp khác, nối nhau ào lên, đánh bật thủy quân nhà đường. Nhưng quân đường cậy đông, không chút run sợ, hùa nhau xông lên, chém giết rất hăng. Trên chiếc xoái thuyền, lá cờ lệnh phất mạnh xuống. Hàng trăm cần máy bắn đá nhất tề hạ xuống. Những viên đạn to như chiếc đấu đại, sáng xịt, đặt vào cần máy, bất thần, bật nẫy, quăng vun vút về phía quân Phong Châu. Một trận mưa đạn đá ẩm ẩm chút xuống. Tiếng kêu thét rợn người. Thịt xương, gan óc, binh đính bắn tung tóe hại hùng. Bộ phá giang vừa dũng mãnh chặt chém những tên quân đường, bước lên bờ, vừa hét lớn. Các tướng sĩ, hãy mau tạm rút khỏi tâm đạn đá. Bình lính Phong Châu bất ngờ bị trận mưa đạn đá. Người chết, kẻ bị thương la liệt cánh rừng, được lệnh tạm lui, vội hò nhau, rút về phía sau. Vừa quay đầu được mấy bước, bỗng bốn mặt tiếng pháo nổ gian, tiếng kèn sung trận bất thần rộ lên. 5.000 lính trường của ô Hoàng Phúc và Triệu Sung phục sẵn, hò reo, khép chặt vòng vây. Cùng lúc dưng cung tên bắn loạn về phía quân Phong Châu. Một trận mưa tên đổ xuống. Lão tướng bồ Phá Giang kinh hãi, thét quân tướng dùng khiên mộc che tên, đoạn huyết gió. Lập tức con hắc long câu cùng bảy ngựa chiến ảo đến. Bình tướng Phong Châu quăng mình lên ngựa bỏ lại vô số sát chết. Vừa đặt mình lên lưng hắc long câu, bồ Phá Giang gài vội cặp búa ra sau lưng, rút soạt trường kiếm. Hù loàng loáng, gạt tên dẫn đầu đội kỵ binh đánh thúc vào vòng vây quân đường. Họ bồ phi ngựa đến đâu, giặc giạt ra đến đó. Nguyên lão tướng bổ phá giang có thể sử dụng thành thạo rất nhiều loại binh khí, từ chùy côn, đao, thương, kiếm, kích, bắn cung, ném lao đều vô cùng dũng mãnh. Trên bành bạch tượng và lưng hắc long câu, khi nào cũng chứa sẵn hàng trăm mũi lao ngắn để họ bồ sử dụng. Bộ phá giang thân thoát rút những ngọn lao đồng bén nhọn, phóng vun vút và đám quân đường, khiến chúng chỉ kịp kêu sú lên. Lưỡi lao đã cắt lìa cổ họng. Hai viên tủy tướng của Triệu dung liều chết, đồng loạt vung giáo dài nhằm vào người ngựa họ bồ đâm xuống. Bộ phá giang không chút nao đúng, đợi hai ngọn giáo phóng sát người ngựa, mới vùng tay tóm gọn, vặn nghiêng một cái, khiến hai viên tủy tướng tung lên khỏi mặt đất, rơi vật xuống. Hai viên tướng còn chưa hết bàng hoàng, Bộ Phá Giang đã phi thẳng hai ngọn giáo cắm phầm phập lên người hai tướng giặt. Cán giáo rung lên bật bật, hai viên tủy tướng há hốc mồm, mắt trợn trừng, kinh khiếp, dãy đành đạch trước đòn sấm sét của Bộ Phá Giang. Nơi bãi sông, thủy quân đường không gặp phải sự kháng cự nào, ào ạt sông lên, vùng gươm cong, giáo dài, mã tấu, đánh dồn lên, rất dũng mãnh. Trong rừng, 5.000 phục binh của Hoàng Phúc và Triệu Sung hò gieo vây đánh rất sát. Quân Phong Châu yếu thế dần, người ngựa bị chết vô số kể. Bộ phá giang, người ngựa đẫm máu, tả sung hữu đột giữa trùng vây, quan sát khắp một lượt, hét lớn. Các tướng sĩ, mau theo ta mở đường máu, lên núi Hy Cương. Bình tướng Phong Châu chiến đấu rất thăng, liều chết theo bộ phá giang, mở đường máu, lên núi Hy Cương. Âu Hoàng Phúc, Triệu Sung, không dám ham đánh, khua chiêm thu quân, cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Cánh rừng nơi bến Lô Giang sau trận áp chiến, xác người xác ngựa ngồn ngang, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Quân tướng nhà đường, lớp chết, lớp bị thương, đến trên một nghìn người. Quân Phong Châu bỏ mạng tại cánh rừng, ngót một nghìn binh tướng. Đây nói tiếp chuyện ở trại Thủy quân Đường Lâm nơi ngã ba bạch hạt nhận được tin cấp báo phong châu hai mặt thủy bộ giặc đường ồ ạt kéo xuống vì đánh rất gấp phan anh chủ tướng thủy quân cai quản 200 khinh thuyền chấn nhiệm vùng ngã ba bạch hạc cho triệu ngay phó tướng ngô chất đến thương nghị phan anh nghiêm nghị nói ngô tướng quân giặc đường chia hai đường thủy bộ kẹp đánh phong châu rất gấp ta chưa nhận được lệnh đưa thủy quân ngược lô giang lên nghênh chiến Dòng tình thế này, không mau hành binh chặn giặc, thu hút thủy binh giặc, ặt phòng trầu nguy mất. Ý tướng quân thế nào? Ngô chất tướng quân vừa tròn 19 tuổi, bốn dòng giỏi ngô tam anh, từng xưa kia theo triệu Việt Vương chỉ huy binh thuyền nơi đầm dạng chạch, chống nhau với quân lương, nổi tiếng anh dũng thiện chiến, giỏi về thủy quân, từng trợ chiến triệu Việt Vương vây thành long biên, chém chết tướng nhà lương là dương sàn. Ngày chạy chủ Phùng Hạp Khanh còn sống, vốn rất yêu mến, từng giao cho tướng quân Vũ Khánh rèn cặp. Ngô chất mình cao tán thước, vai nở, eo thon, mặt chữ đinh, dâu tóc đều xoăn tít, luôn cắt ngắn, có biệt tài, lặn hàng khắc dưới nước, không để lại một bóng đăng. Cho ngô chất làm phó tướng của đạo quân thủy với 200 khinh thuyền, trại chủ Phùng Hưng quả rất ưu dùng các tướng trẻ tuổi. Ngô Chất nghiêm nghị thưa. Thừa tướng quân, tướng quân từng nhiều lần xung pha đánh giặc, tận biết được thực lực và xã tâm của chúng. Cuộc đốt binh thuyền của Lữ Phương ở cửa biên Dương Tuyền, sở dĩ quân ta toàn thắng, một phần đã dùng mưu vi binh, nửa đêm đốt quân lương của giặc, khiến giặc kia mất phương hướng và chịu bại. Trận bắt Hồ Hầu trương Phóng, tướng quân y theo kế của đại tướng quân Vũ Khánh, lấy 500 dũng sĩ sớm chiếm núi Hy Cương, tạo mũi nhọn, nơi sườn giặc khiến chúng đầu đuôi không thể ứng cứu nhau. Này tình thế đã khác, Cao Chính Bình vốn là kẻ gian hùng, địch thân nắm giữ thủy binh hàng vạn, tận đã có chủ trương tiến thoái rõ ràng. Ta dù chưa tìm được ghế thắng sặc, nhưng mà tướng sẽ thấy phải lập tức hành binh lên Phong Châu gấp mới được. Quân tướng Phong Châu phải được thanh viện cả bộ binh và thủy binh mới có thể giữ được thành, xin tướng quân định liệu. Phan Anh quả quyết: "Nay ta quyết định tiến quân, giao cho tướng quân Ngô Chất 100 khinh thuyền, lập tức cấp tốc đêm nay tiến lên Lô Giang. Gặp thủy quân giặc, tướng quân hãy cho kết bè chuối thật nhiều, cắm cờ quạt vua chiêng chống rồi lùi ra, đất giặc kia sẽ mắc mồ ta Ngô Chất lập tức nhận cờ lệnh, cùng với 100 khinh thuyền tức tốc chèo ngược về biến Lô Giang. Phan Anh dặn dò mấy viên tủy tướng coi trại thủy binh, đặc biệt nhắc nhở các tướng trưng tập thuyền cá của dân chúng hai nạn bờ, chất sẵn cỏ khô, chất dẫn lửa, neo đầy ở các hẻm sông đợi lệnh. Đoạn cùng hơn trăm kinh thuyền nhổ neo tiến về phía Lưu Giang. đây nói tiếp chuyện cao chính bình trên soái thuyền bến lô giang sau trận đặt phục binh hai mặt thủy bộ đại thắng quân tiên phong của bộ phá giang cao chính bình cho họp các tướng trong chướng hồ trên chiếc soái thuyền lớn cao chính bình thùng thảng nói trận vừa qua ta chém giết được một phần lũ giặc cỏ chẳng qua là chúng chủ quan khinh địch không ngờ tới chỗ đi phục binh bị người phục binh lại trừ chưa phải đã đánh tan được tinh binh của chúng Nhuệ khí của chúng Các người chớ lấy làm mừng Giặc cỏ kia không phải thường đông, Chúng bốn bề bị ta vây chặt Trong mưa tên bão đạn Còn dũng mãnh đương cự Chặt cờ ta, chém tướng ta Giết quân ta vô số Viên đại tướng của giặc dũng mãnh vô song Ta e rằng Ngoài các tướng cao phiên dương Sầm phàn mã hổ Các người ở đây không phải là địch thủ Còn một việc nữa Cớ gì thủy binh đường lâm chưa tiến lên ứng cứu Khiến ta nghĩ mãi không ra. Các người ai có cao kiếm gì cứ nói. Để bàn trước đây còn định liệu. Ô Hoàng Phúc nhìn trước nhìn sau đứng lên nói. Bầm chúa công. Ta thủy bộ đều thắng giặt. Trước tiên đã tỏ rõ oai phong đường chiều. Tiếp đến là tài điều binh khiển tướng của chúa công. Mà tướng mười mấy năm ở Phong Châu. Biết mọi ngóc ngách của chúng. Thực chất Phong Châu vốn dân ngu hiền. Người giản phát không có trí khởi loạn. Chẳng qua giặc cỏ đường Lâm rối 7 làm càn mà thôi. Này thiên binh thiên tướng ta đã đến chỉ một hai trận bắt hết tướng đường Lâm. Các hào trưởng đầu mục Phong Châu tận dần đất dần thành chọn ngày lành tháng tốt mời chúa công vào chủ trương đại sự. Theo ý mà tướng chúa công cư ngự vững nơi soái thuyền cho một vạn thủy binh lên bờ hạ trại sai một viên đại tướng đến cổng thành Phong Châu tuyên đọc tội trạng giặc cỏ. Một mặt Đợi đại tướng quân Cao Phiên Dương cùng tinh binh mãnh tướng theo đường bộ kéo xuống Phong Châu, tận giặc cỏ kia phải ra hàng vậy. Cao Chính Bình lim xiêm cặp mắt hổ trờn vờn còn chưa nói, tôn mãng đã đứng lên thưa. bẩm Cao Thiếu Ý, thưa các vị tướng quân, ta vẫn tưởng được tiết độ sứ Giang Nam tôn Cửu Đình cử đi hỗ trợ hiệu ý và các ngài trinh phạt phương Nam, tận được chém tướng giỏi đánh thành lớn, chứ đâu phải tóm bắt mấy tên giặc cỏ này giặc chưa đánh đã tan mấy chiến thuyền xanh của chúng trốn biệt tăm cả khiến Tôn Mỗ buồn chết đi được thôi thì việc của Hiệu Ý cùng các tướng quân Vũ Định cứ tự tiện mà làm Tôn Mỗ chỉ xin khi chiếm được Phong Châu, Hiệu Ý ra ân cho độ trục ả cái non để Tôn Mỗ tiêu khiển là được rồi mai này ta về Giang Nam cũng là biết thêm chút sản vật man di vậy Cao Chính Bình thoáng chút khó chịu, nhưng đã chót vời họ tôn xuống đóng thuyền rèn thủy binh nên chưa tiện nói, chỉ lim xim con mắt. Một lúc Cao Chính Bình mới ôn tồn cất giọng Các vị tướng quân, Phong Châu Đường Lâm là đất hiểm, lũ giặc cỏ An Nam này đã khác xưa. Chúng không những giỏi thủy binh còn biết mở đất đắp thành, nuôi dưỡng sĩ khí muôn dân, tưởng như cỏ kia, đã bền chắc lắm. Này ta mới thắng trận đầu, các vị tướng quân chớ quá kiêu ngạo mà khinh địch. Tôn tướng quân vốn là ái tướng của tiết độ sứ sang Nam. Này đích thân theo chiến thuyền, dẹp Man Di, cũng là dịp lập công vậy. Vùng đất An Nam, lắm sông ngòi, hồ lớn, lại ăn ra cửa biển. Chẳng phải là đất dụng võ của ngài hay sao? Nhớ xưa kia, lũ Man Di cậy vào đầm phá mà quân tướng Lương Triều chả từng tại bại thua binh chết tướng nơi Long Biên đó sao? lại có tin lũ giặc biển trà và đang chuẩn bị binh thuyền kéo vào cướp phá Tống bình kỳ này mong tướng quân hãy vì đường chiều vì uy danh thủy quân giang nam mà lập công trạng lừng lẫy mới được được cao chính bình ve vuốt tôn mãng cười hiếp cặp mắt lại nói cao đại nhân quá cẩn thận mà đề cao uy phong giặc cỏ chăng dường như mà tướng thấy đám thuyền xanh của giặc cỏ bất quá để mặt tướng thử máy bắn đá chứ rào phòng nổi gì Vẫn nghe đồn, chiến thuyền của đám giặc trà từ biển vào cướp phá Tống Bình lợi hại lắm. Phèn này chúng đến, mặt tướng tất đại phá giặc biển cho Cao Đại Nhân xem. Cao Chính Bình sau hồi bàn luận với đám bộ tướng, thông thả nói. Ô tướng quân, hãy trông coi các trại lớn trên bờ cho ta. Nhớ phòng giữ giặc cỏ Phong Châu. Nay mai tập kích từ núi Hy Cương đổ xuống. Người lại phải đặt mai phục trên con đường dẫn tới thành Phong Châu, phòng giặc cỏ. Sông già cướp lại bến Lô Giang. Tôn tướng quân, triệu tướng quân, chia binh thuyền ra làm ba đội, canh phòng thủy quân đường lâm, đêm nay lợi dụng sương mù đánh lén ta. Ta chưa diệt được thủy quân chúng thì việc đổ bộ vây phong châu tất phải lùi lại vậy. Các tướng phân dạ, chia nhau khẩn trương, người nào việc nấy Này nói tiếp chuyện ngu chất dẫn một trăm khinh thuyền ngược dòng gấp tay trèo lên thanh viện phong châu. Đoàn khinh thuyền không kể ngày đêm, gấp tay trèo ngược dòng từ Bạch Hạc kéo thẳng lên Lô Giang. Mùa nước cạn, dòng sông thắt nhỏ lại, có chỗ khinh thuyền chỉ đi được hàng đôi. Hai bên bờ sông, dân trải lưới nép vào các luồng lạch, nhường cho đội khinh thuyền ngược đường chặn giặt. Tin giặc giữ nhà đường kéo binh hùng tướng mạnh xuống chiếm Phong Châu đồn khắp nơi. muôn dân theo huyệt truyền, nhà nhà sẵn sàng cất dấu lương thực vào rừng. Chữ sẵn củi cỏ khô trên các thuyền nhỏ cắm nơi hẻm sông cho thủy quân Đường Lâm tùy nghi sử dụng. Có những làng chài tụ họp nhau lại tự thành lập những đội tráng đinh, chọn ra người thạo sông nước có sức khỏe theo thủy quân đánh giặc. Nhiều bô lão vạn trài sắp sẵn lương thực, rượu thịt, thóc gạo sung vào thủy quân. Luôn mấy năm nay, từ khi đám binh tướng Thang bên Á, Trường Phóng, kẻ bị giết, người bại binh chạy về Vũ Định. Dân phòng châu không còn sợ giặc đường nữa Nơi nơi chỉ đợi chúng đến là đánh giết Ngô chất ngồi trong chướng hồ trên chiếc khinh thuyền lớn Cho triệu các tủy tướng, các vị đầu mục lại thương nghị Họ ngô khẳng khái nói nay ta cùng các tướng vâng mệnh chặn đánh thủy quân đường Chỉ đêm nay tất đụng giặc Thủy quân của chúng vốn được tuyển lựa từ Giang Nam Với chiến thuyền lớn lại có nhiều máy bắn đá trợ oai. Tật cậy đông theo sức nước mà uy hiếp thuyền ta. Giặc đông, ta ít, ta tất phải dùng mưu mới xong. Ta lệnh cho các tướng ngay trong hôm nay áp sát thuyền vào các cửa sông hai bên bờ, cho binh lính lên bờ chặt chuối rừng, kết lấy 500 chiếc bè. Trên chất cỏ khô và đồ dẫn lửa, đợi đến đêm, kéo sát đến thuyền giặc, hãy thả bè. Dùng đá tàng kết dây neo chặt xuống lòng sông, cho bè khỏi trôi, rồi đốt lửa sau đó mau chóng lui khỏi tầm máy bắn đá của chúng. nay tiết trời cuối thu chớm đông, nửa đêm tật sương mù tràn ra dày kín mặt sông, giặc kia không biết hư thực, tật dùng máy bắn đá bắn ồ ạt về phía quân ta. ta đợi lúc sương dần tan, máy bắn đá của chúng đạn đã vơi đi quá nửa, mới chia làm hai đội men theo rìa sông áp sát thuyền giặc mà đốt. tật chúng sẽ rối loạn. trận này chỉ cốt gây thành thế, chứ không được ham đánh. Khi trời sáng, phải rút hết về những khúc sông phía dưới, đợi chủ tướng Phan Anh tới, sẽ định liệu tiếp. Chúng tướng dạ gian, người nào việc nấy, chia nhau khẩn trương thực hiện. Đêm đầu đông, nơi bến lô Giang trời xe lạnh. Từ chập tối, từng màng xương từ mặt sông đùn lên, bay là là, sát các tàn cây hai bên bờ, rồi cứ thấy ùn dần, ùn dần, che kín hết mặt sông. Mới đầu canh hai sương mù đã dày đặc lờn vờn tiếng quạ kêu thê lương. Bầu trời ập xuống, sám ngoét Đứng cách nhau vài bước chân, chỉ nhìn thấy lờ mờ. Trên chiếc soái thuyền chạy thủy quân thứ nhất, Triệu sùng bứt dứt, nói với Tôn Mãng. Tôn tướng quân, đêm nay sương mù dày đặc, nếu thủy quân đường lâm bất ngờ tập kích, quân ta tất nguy mất, ta nên phòng bị thì hơn. Viên tướng Giang Nam nhìn khắp lượt mặt sông thận trọng nói. Cứ như suy nghĩ của ta, đêm nay giặc cỏ đường lâm, tất sẽ đánh lén. Ta cho các chiến thuyền xếp thành hàng ngang, dàn kín mặt sông, giặc kia dẫu có cánh cũng không bay qua được. Đồng thời chuẩn bị sẵn các máy bắn đá, đợi giặc kia đến gần, sẽ bắn nát thuyệt chúng. Đội hình ta khép chặt, vừa tiến vừa bắn, giặc kia thuyền nhỏ lại ngược dòng, tất sẽ đại bại. Triệu sung rè dặt hỏi Nếu chúng dùng hỏa công thì sao? sương mịt mù thế này Ngộ nhỡ quân ta không biết được quân chúng Nhiều ít ra sao Cứ đánh bừa Rơi vào kế chúng hao tổn vật lực Tất chúa công khiển trách Tôn mãng gắt lên Tướng quân chớ thần hồn nát thần tính Muốn đánh hỏa công Phải thuận gió thuận nước nay hai điều ấy Giặc cỏ đều không có Làm sao chúng hỏa công ta được dặc cỏ kia ngược lô giang lên đây, 10 phần đã hao tốn sức lực đến 5-6 phần, tất sẽ không dùng đòn liều mạng ấy đâu. Ta đã tính kỹ rồi, trận này nhất định phải cho chúng tan xương nát thịt trong làn mưa đạn đá của đường triều ta. Có đầu muốn giết hết dặc lại đi tiếc vài viên đá. Tướng quân hãy chờ xem, đêm nay ta bắn tan thuyền dặc cỏ. Triệu sung nín lặng, không nói thêm gì nữa. Nguyên thủy quân của Cao Chính Bình chia làm ba trại đóng cách nhau hai dặm trên mặt sông. Cao Chính Bình đóng ở trại giữa. Các thuyền hậu cần đóng riêng một trại phía đầu nguồn. Ở phía dưới, Cao Chính Bình lệnh cho Tôn Mãng và Triệu Sung sử dụng 200 chiến thuyền lớn dàn thành đội ngũ khóa chặt mặt sông, sẵn sàng nghênh đón thủy quân Đường Lâm kéo từ Bạch Hạc lên. Trên bờ, 5.000 tinh binh do u Hoàng Phúc chỉ huy cắm hơn 10 trại sát bến Lô Giang tạo thế liên hoàn thủy bộ rất vững chắc. Họ cao tính toán, sớm muộn gì thủy quân Đường Lâm cũng tiến lên ứng cứu Phong Châu, nên dàn sẵn thuyền mạnh với hàng trăm máy bắn đá, sẵn sàng hủy diệt đội quân Đường Lâm, mới tính đến việc cho quân đổ bộ chiếm Phong Châu. Họ cao ung dung trong chiếc xoáy thuyền ở giữa trại, đợi tin thắng trận. Đầu canh ba, khi sương mù càng lúc càng dày đặc, Bỗng từ phía đối diện chạy thủy quân của Triệu Sung và Tôn Mãng, tiếng chiêng trống từng chặp kèn đồng rền vang. Những chùm lửa lóa nhóa trong sương mù, rộ lên, xen lẫn tiếng hò hét vang động cả một khúc sông. Tôn Mãng đứng trên mũi chiếc xoáy thuyền quan sát một lượt, rồi mệnh lệnh. Khép chặt đội hình, tiến sát đến nơi có ánh lửa cho ta. Hơn trăm chiến thuyền dàn hàng ngang, mỗi hàng mười chiếc. Khép kín dòng sông lửng lưỡng tiến trong sương mù. Đến cách những đốm lửa và tiếng chiêng trống la hét đúng tầm máy bắn đá. Họ tồn rõng dạc hạ lệnh. Các ngươi mau nhằm vệnh chỗ đốm sáng trên mặt sông bắn tam thuyền giặc cho ta. Từng loạt pháo lệnh nổ vang. dứt mỗi hồi pháo, hàng trăm cần máy bắn đá nhịp nhàng vung lên hạ xuống, kéo theo những tiếng ầm ầm và tiếng đạn đá rít veo veo trên mặt nước từng cột nước dựng đứng trong sương mù mờ mịt, những tàn lửa bung trên mặt sóng, tiếng hò reo thoát ẩn thoát hiện, chập chờn cứ thưa dần, thưa dần trong trận mưa đạn đá của quân đường. phải đến nửa khắc, cả một khúc sông như sôi lên sùng sục, tưởng như muôn ngàn chiến thuyền quân đường lâm đã tan ra từng mảnh mà không bắn trả một phát nào. trên chiếc soái thuyền trong mịt mù sương trắng, tôn mãng như kẻ say máu gầm lên. Các ngươi mau dừng lại, đợi đến sáng xem xác giặc đường lâm, tìm, vớt lấy mấy tên tướng cho ta báo công lên cao hiệu ý. Cả quốc sông sôi sùng sục từ từ ắng lặng như không còn tiếng động. Màn đêm loang loáng khói sương mịt mùng, bí ẩn, âm u, trờn trợn hơi sương lạnh sen tiếng quạ kêu rờn óc đời các tàng cây hai bên bờ sông. Triệu sung đứng sát tôn mãng Bất xác khẽ dùng mình trước cảnh sát phạt của họ tôn khi đối chiến với thủy quân đường lâm còn chưa biết nói gì. Bỗng thấy loang loáng hai bên bờ sông, nơi sát mép nước, những chiếc khinh thuyền chập trờn mộng mị, không hiểu bằng cách gì đã chườn sát các chiến thuyền lớn đường chiều. Và Phật, Phật, Phật, những mũi giáo ngắn cắm phầm Phật lên hai bên mạng chiến thuyền. Hai viên tướng còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy vun vút từng chặp tên lửa bắn sang chiến thuyền đuôi giáo ngắn, cuốn đầy rẻ tầm dầu, bắt gặp tên lửa, bùng lên dữ dội. Cả một khúc sông bỗng chốc sáng bừng lên. Lửa gặp gió bén cao, những chiến thuyền đóng theo kiểu giang nam, cành càng, vươn lên mặt sông, bốc hòa, cháy rừng rực. Các hình thuyền nhỏ của đường lâm, mỗi thuyền chở hai mươi tráng sĩ, thần thoát áp sát thuyền lớn của giặc đường, phóng giáo bắn tên vun phút. tôn mãng, triệu sung giật mình hò hét, thì đã muộn. Đám thuyền nhẹ của giặc cỏ đường Lâm Đã luồn hẳn vào trong tầm đạn đá Thà hồ đốt giết Các chiến thuyền quân đường Luôn một hồi lâu Khi hàng chục chiến thuyền bốc lửa Cháy sáng dòng sông Cũng là lúc đội khinh thuyền Nhanh như chớp giật Ào ào Lướt đi bất Chui hút vào lòng sông mịt mổ sương Đám binh tướng thủy quân nhà đường Một mặt hò hét tháo lui Một mặt ra sức dập lửa Có nhiều tên nóng quá Nhảy ào xuống sông Lõm bõm, bì bọp, bơi thoát sang bên bờ, mặc kệ chiến thuyền cháy trên sông. Khi lửa dần dần được dập tắt, cũng là lúc trời tờ mở sáng. Trên mặt sông, một cảnh tượng lạ thường phơi bày ra. Mấy trăm bé chuối trên bù nhìn sơm, xém lửa, trôi dạt tan tành bởi trận mưa đạn đá mà không có một mảnh chiến thuyền nào của quân đường Lâm. Thì ra lợi dụng sương mù, thủy quân đường Lâm cho rong bè chuối vào dụ máy bắn đá của quân đường, rồi bất thần chia làm hai mũi, lọt qua tầm đạn, xông vào đốt chiến thuyền của giặc. Khi hiểu ra cơ sự thì đã quá muộn, tôn mãng quần áo dâu tóc còn khét mùi lửa khói, dậm chân bành bạch trên mặt sàn chiếc xoái thuyền, mặt đỏ tía tai, chỉ trỏ, thét lác, mạ lị, lũ sặc cỏ đường Lâm, bên cạnh tướng Triệu Sung đứng như chôn chân xuống sàn thuyền đáp lại lời mạ lị của viên tướng Giang Nam dòng Lô Giang lặng phắc chỉ bập bều những thân chuối đã nát bươm và đám hình nhân bệnh cỏ cháy xém nổi lập lờ trên mặt sông đây nói tiếp chuyện trong thành Phong Châu nhận được tin báo bổ phá Giang bị thủy quân của Cao Chính Bình đặt phục binh nơi bến sông Lô Giang một mặt họ cao sử dụng máy bắn đá từ các chiến thuyền lớn rồi sấm sét xuống hơn 2.000 binh tướng Phong Châu khiến người ngựa tử trận quá đừa số còn lại theo bộ phá giang mở đường máu, rút lên núi y Cương phan đường không khỏi thất kinh họ phan một mặt triệu tập văn võ thành Phong Châu lại thương nghị, một mặt gấp rút cho tổ chức một đạo quân gồm 500 châu đực gom từ các vùng thượng du, bốn do muôn dân góp để khao quân đánh giặc mấy hôm trước, tin giặc giữ liên tiếp chuyển về gấp lắm Một cụ bố lão Phong Châu tiến đến khiến kế cho Phan Đường. Cụ bố lão nói. bẩm chủ tướng dân thành Phong Châu xưa nay đã nhiều lần sử dụng Châu Đực làm đội ngư binh đánh giặc. Sở dĩ tục lệ chọn Châu hàng năm là để kém ra những chú Châu to khỏe nhằm xung quân đánh trận đã có từ thời Hùng Vương lập nước Âu Lạc. Tiếp đó là các triều đại An Dương Vương, Trưng Nữ Vương. Lý Nam Đế đều cử tướng giỏi về đất Phong Châu, gây dựng những đội ngưu binh đương cự với giặc phương Bắc. Này thế giặc rất lớn, muôn dân Phong Châu nguyện cống hiến châu ngựa để phan chủ tướng lập đội ngưu binh đánh đuổi giặc Bắc. Mong ngài hãy nhận cho. Phan Đường ứa nước mắt trước tấm lòng trung trinh nghĩa khí của muôn dân Phong Châu, nói với cụ bố lão. nay giặc đường xua binh tướng sang an nam ta. Tấm lòng của dân Phong Châu như trời biển, anh em tướng sĩ nguyện một lòng cùng muôn dân đánh giặc. Kẻ trò này tuy bất tài, xin nguyện một lòng cùng sống thác với thành Phong Châu. Nói đoạn, Phan Đường tuyển trong các tráng tinh Phong Châu lấy ra 20 viên đô tướng do đầu mục A Gia và Hà Toại, bốn là hai hào trưởng vùng Thượng Du, sai trông coi huấn luyện đạo ngưu binh gồm 500 trâu đực và 1000 dũng sĩ sử dụng mã tống sẵn sàng thúc châu giáp chiến. các cụ bô lão lại bày kế lấy giáp sắt bọc bốn chân châu phòng khi giặc kia sử dụng xích sắt và đao thương phá đội ngưu binh. lại dùng sắt bịt các sừng châu nhọn hoắt các cụ lại học từ dân gian khoác lên bình châu chiến những bộ da dê dày cộp, sơn chất chống cháy phòng giặc bắn tên lửa đốt đội ngưu binh. song xuôi đội ngưu binh được chia ra đóng làm hai trại, một trại do a gia chỉ huy. Một trại do Hà Tọại chỉ huy, phục sẵn trên con đường dẫn vào cổng chính thành Phong Châu. Đây nói tiếp chuyện quân tướng Cao Phiên Dương sau khi phá vỡ ải Ngoã Cương đang gấp gáp theo đường bộ đánh xuống Phong Châu. Các tướng Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hồ sau khi phá vỡ ải Ngoã Cương bèn điểm lại binh tướng nghe ngóng tình hình rồi họp nhau lại. Mã Hồ tiến xa nói bẩm đại tướng quân mới có tin cao hiệu ý thống xuất đội thủy binh tiến xuống Lô Giang trận đầu đại thắng, đang chia binh chống nhau với thủy bộ quân tướng Đường Lâm và Phong Châu. Này ải sạc đã vỡ, bọn chúng lòng quân đang dối, ta còn đợi gì mà không kéo thẳng xuống lấy Phong Châu, giết sạch già trẻ lớn bé để trả bối nhục thua trận trước đây. Mặt tướng Tùy Bất Tài xin điểm 5.000 tinh binh xuống lấy Phong Châu, dừng đại tướng quân. Cao phiên dương nhìn phiên hổ tướng chậm rãi nói. Mạ tướng quân quả là uy phong hơn người. Phe này làm tiên phong, ặt lập đại công cho đường triều ta. Này ta mệnh lệnh cho tướng quân dẫn theo 5.000 tinh binh. Ngày đêm mở núi xa đường, tiến thẳng xuống thành Phong Châu. Ta sẽ đích thân dẫn đại quân tiếp ứng cho tướng quân. Sầm tướng quân đôn đốc lương thảo theo đường đã mở kéo xuống Phong Châu. Các người nên nhớ từ đây xuống Phong Châu phải qua nhiều hiểm địa. Đường núi quanh co, tận giặc sẽ đặt phục binh cản bước quân ta. Giặc cỏ tuy quân tướng chẳng có là bao, song ở đất chúng, tận chúng có nhiều quỷ kế nên việc hành binh cẩn thận vẫn hơn. Ta tiến xuống Phong Châu lần này, một là phải đạp bằng thành quách của chúng, hai là phải lùng giết hết đội tượng binh của chúng mới dễ bể cai trị lâu dài ở đất này được. Nhắc đến đội tượng binh, Mã Hồ cùng đám quân tướng không khỏi trao mày nhăn chán. Trong nhiều trận kịch chiến, đội tượng binh của Đường Lâm đã nhiều lần khiến quân đường khốn đốn. Chúng vẫn lầm lè đợi ngày rửa mối nhục, thua trận. Mã Hồ trở về quân xoanh điểm 5.000 tinh binh, gióng chiêng trống tiến xuống Phong Châu. Những đoạn đường bằng y cho chặt cây mở lối, những đoạn đèo dốc quanh co, họ mã ỷ thế quân đông cho đốt rừng xẻ núi, lấp suối để đại quân phía sau đi lại thuận tiện. Y thực hiện kế sách, tiến đến đâu, chắc đến đấy. Luôn mấy hôm liền không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Đây nói tiếp chuyện tướng Đỗ Lăng, dẫn đội tượng binh cùng hơn nghìn tướng sĩ theo đường núi rút dần về Phong Châu. Bình tướng Đường Lâm vừa thúc voi cắt rừng đi gấp, vừa ngập ngùi thương tiếc Phạm Tướng Quân cùng 500 dũng sĩ đã bỏ mình vì nước, nơi chân núi Ngõa Cương. Ai nấy đều nắm tay trợn mắt, thề không đội trời chung với giặc đường. Nhiều tướng sĩ xin Đỗ Lăng dừng lại, đặt phục binh, quyết một trận sống mái với giặc đường. Đỗ Lăng cho triệu tập các tướng lại và nói: Ta này phụng lệnh đem tượng binh cùng tướng sĩ về Phong Châu thủ hiểm giữ thành, đợi binh mã từ đường lâm lên phá giặc giữ. Không phải ham sống sợ chết mà là phải tính đến kế lâu dài. Nay các người vì thương tiếc Phạm tướng quân cùng anh em dũng sĩ mà cứ một mực liều chết với giặc dữ, chẳng phải là đã uổng bao tâm huyết máu xương của người đã hy sinh hay sao? Các người nên nhớ, đánh giặc là việc lâu dài, đâu phải những đánh bạc được ăn cả ngã về không. Từ kia trại chủ Phùng Hạp Khanh đã bao năm nín nhịn mới gây dựng được binh tướng đường lâm như hôm nay, ta cũng muốn một trận sống chết với giặc đường. Xong ngặt nỗi, quân tướng chúng đông hơn ta đến 10 lần. Nếu quyết chiến, chắc chắn Phong Châu sẽ mất trong sớm tối. Này ta lệnh cho các tướng chia binh làm hai đội. Một đội 500 tráng sĩ dẫn theo 50 thớt voi, không kể ngày đêm, đi gấp về Phong Châu để phan tiên sinh, tiện bố trí binh lực thủ thành. Một đội đem theo 20 thớt voi cùng quân tướng bản bộ của ta lùi về núi Nghĩa Lĩnh tạm thế ỉ dốc với Phong Châu, khiến giặc kia tuy đông cũng phải dè chừng bị ta tập kích. Luôn mấy năm nay giặc đường ba bốn phen chúng kế mai phục của quân tướng Đường Lâm, Phong Châu, nên chúng không dám ồ à tiến lên mà phải thận trọng dò từng bước, cũng là để quân ta có thêm thời gian phòng bị, đợi viện binh vậy. Lúc này giặc mạnh ta yếu, mọi hành động phải cẩn thận lắm mới được. Các tướng theo mệnh lệnh của Đỗ Lăng, nén đau thương cắt cử ai vào việc đấy. Vừa rút binh theo hai hướng, quân tướng của Đỗ Lăng còn tạo nên những trận địa giả, lại chia ra nhiều túc nhỏ. ban đêm lèn về phía quân giặc, quấy phá, khiến chúng mất ăn mất ngủ mà không dám tiến bừa, khiến đội quân tiên phong của Mã Hồ không thể tiến nhanh được. Lại nói chuyện Cao Chính Bình cùng đạo thủy quân nơi bến Lô Giang. Sau buổi đêm thủy quân của Cao Chính Bình bị các tướng thủy quân Đường Lâm là Ngu Chất và Phan Anh, lợi dụng sương mù. Nèo bẻ chuối, đốt lửa, dụ địch, khiến Tôn Mãng, Triệu Sung hao tốn rất nhiều đạn đá mà chỉ phá được đám bẻ chuối trên sông, lại còn bị thủy quân Đường Lâm tập kích, đốt cháy hàng chục chiến thuyền, khiến Tôn Mãng mất hết nhuệ khí. Ngay sáng hôm đó, sau khi kiểm điểm lại binh thuyền, hạ lệnh chấn trình đội hình, sửa sang những chiến thuyền bị hư hại, Tôn Mãng tự chói mình đến trước xoáy thuyền của Cao Chính Bình, buồn giàu nhận tội nhìn vẻ thành khẩn vương chút uất hận của viên tướng thủy giang nam cao chính bình nghiêm giọng khiển trách ta đã nhiều lần nói với tướng quân thủy binh Manxi không phải tầm thường nay tướng quân bị chúng lừa chưa đến nỗi hao binh tổn tướng nhưng nhuệ khí mười phần đã hao tổn đi nhiều lại nữa đạn đá thủy quân của ta đem xuống đây để đánh thành phá chiến thuyền giặc chứ không phải tướng quân ra oai phung phí như vậy Công cuộc thu phục an Nam đánh đuổi giặc biển chà và còn ở phía trước mà quân ta sớm hao tám vào những chuyện vặt vãnh dọc đường, thử hỏi kết cục sẽ ra sao. Tôn Mãng vò đầu bước tai nói Xin cao hiệu ý hãy trị tội mạt tướng, chẳng đâu như cái đất này, chúng sao mà lắm mưu ma trước quỷ. Mạc tướng những tưởng thủy quân của chúng trong tầm đạn đá, nhân cơ hội làm một mẻ bắn tan thuyền chúng để hiệu úy thăng thả lấy phong châu mà không lo chúng quấy rối phía sau. Ai dè chúng lợi dụng sương mù, hư trương thanh thế khiến Mạc tướng bị lừa, lại còn liều chết dùng khinh thuyền ngang nhiên đốt chiến thuyền của ta. Pháp bất vị thân, xin cao hiệu úy hãy trị tội Mạc tướng. Cao Chính Bình thấy viên tướng giang nam thực lòng thành khẩn, bèn tiến đến cởi chói, đoạn an ủi vỗ về. Tôn tướng quân bất tất phải trách mình quá thế, âu cũng là bài học để tướng quân nghiêm rèn thủy quân, chớ khinh suất nơi đất lạ. Nhân việc này, tướng quân hãy cho bọc giáp sắt một số chiến thuyền lại, khi đánh trận đưa cả ra che chắn bên ngoài, khiến giặc kia không thể dùng hỏa công phóng tên phóng giáo đốt được thuyền ta. Quân tướng An Nam vốn trí trá, thường cậy vào hỏa công và phục binh, mà hai kế đó ta phòng bị cho tốt, chúng tất nản mà phải rút đi vậy. Thắng thua là việc thường của nhà binh, tướng quân chưa thấy thất bại mà nản lòng. Việc tiến thoái của thủy quân ta trồng cả vào tướng quân, tướng quân phải thận trọng lắm mới được. Tôn Mãng xúc động nói, Mà tướng xin lĩnh mệnh, nguyện lập công chuộc tội dâng lên cao hiệu ý. Đợi viên tướng Giang Nam ngồi xuống, Cao Chính Bình cho triệu tập các tướng thủy bộ nơi xoáy thuyền. Khi mọi người an toàn, Cao Chính Bình mới thăng thả nói. Các vị tướng quân, nay thủy bộ quân ta hai đường đã vào đất giặc, giao chiến với binh tướng Man Di. Quân bộ, đại tướng Cao Phiên Dương đã chém tướng chặt cờ uy thế rất hùng dũng, tận này mài áp sát chân Thành Phong Châu, khiến Man Di tất co cụm cả vào trong thành. Thủy quân ta cũng đã đại thắng quân tướng Phong Châu, khiến chúng co vòi lên núi Hy Cương luôn mấy hôm nay, không dám ho he gì. Thủy quân đường lâm từ Bạch Hạc kéo lên, chẳng qua cũng chỉ đủ sức rằng co tạm thời với ta, chứ không dám quyết một trận sống mái. Ta cho rằng lũ giặc cỏ Man Di không có viện binh, tật ngày một ngày hai sẽ sinh biến, nên cứ án binh bất động thì hơn. Một mặt ta sẽ cho người đốc thúc Trương Bá Kỳ xuất binh thủy bộ hai đường, đánh xuống đường lâm khiến chặt cỏ đầu đuôi không cứu được nhau. Ta sẽ thông thả lấy phong châu mà định tiếp việc lớn vậy. Các tướng có cao kiến gì cứ nói thẳng ra. Tướng Kim Nghị nhìn nhau, tôn mãng sau buổi bị đốt thuyền, không còn hống khách như trước, ngồi im một góc. Một lát, Ô Hoàng Phúc đứng lên nói. "Bẩm chúa công, quân tướng Đường Triều ta nhờ vào uy danh của chúa công luôn mấy trận thắng lớn, khiến giặc cỏ đã hồn siêu phách tán hết cả. Nay chúa công hãy cho truyền thảo hịch văn kể tội lũ giặc cỏ." Đồng thời, sai một viên đại tướng đến trước cổng thành truyền cho binh tướng chúng Ất trúng loạn từ trong loạn ra, Mà tướng tuy bất tài Xin dẫn 5.000 tinh binh Theo hịch văn của chúa công Khiến thành phong châu không tránh mà tan vậy Các tướng nhìn Âu Hoàng Phúc Trầm trồ bàn tán Cao Chính Bình lim dim cặp mắt cọc Ôn tổn nói Âu tướng quân quả là chí khí hơn người Muốn quân tài nhàn Mà phá được thành Đỡ tốn xương máu Thực là diệu kế Ngặt nỗi, luôn mấy năm nay lũ man gì được tự chủ, hào khí của chúng cuột cường lắm, không dễ gì mấy lời hịch xuông đã khiến chúng quảng gươm, cởi giáp, quy thuận đường chiều ta đâu. Ta còn nghe nói, thành phong châu già trẻ lớn bé, ai cũng một lòng một dạ đi theo giặc cỏ đường lâm. Nhiều người dân còn phá cả nhà cửa, lấy cả gỗ đá làm hậu sự để cho binh tướng đắp thành chống cự đến cùng với đường chiều ta. Bọn chúng còn cả gan thành lập đội ngưu binh sẵn sàng tử chiến giữ thành. Nơi đất chúng, kẻ bị dồn đến đường cùng tận sẽ đổi mạng với quân ta vậy. Đánh nhau với man vi các người hãy nhớ cho rõ, tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Phòng châu là đất rồng cuộn hổ ngồi, tận lắm nhân tài hiền sĩ không thể xem thường. Này theo ý ta, các người cứ giữ trại cho vững, án bình bất động. Xem giặc cỏ kia còn dở những cho gì. Nay mai mùa đông đến, ta chất củi khô, gỗ lớn, bốn mặt thành, phóng hỏa chúng. Lại cho thả chất độc và các nguồn nước chảy vào trong thành mới mong thủ thắng được. Các tướng thấy cao hiệu úy bỗng đột nhiên tỏ ra quá thận trọng. Ai nấy không dám bàn tán gì thêm, bèn chia nhau, người nào việc nấy, củng cố doanh trại trên bờ và dưới lòng sông, nghiêm ngặt lắm. Đây nói chuyện Trương Bá Nghi ở Tống Bình. Luôn mấy hôm liền nhận được tin thắng trận liên tiếp. Hai mặt thủy bộ của binh tướng Đường Triều do Cao Chính Bình chỉ huy tiến chiếm Phong Châu. Trương Bá Nghi mừng rỡ cho họp văn thần võ tướng nơi chính tiện thành Tống Bình. Đợi các quan văn quan võ tề tự đông đủ, Trương Bá Nghi dõng dạc nói. Ta xin báo với hai quan văn võ Cao Hiệu Ý chia binh hai đường thủy bộ tiến chiếm Phong Châu. Liên tiếp đại thắng, chỉ nay mai sẽ làm cỏ lũ man di. Nay ta cho họp hai ban văn võ, bàn kế xuất binh cả hai mặt thủy bộ. Bất kỳ xuất ý, đánh thẳng xuống đường lâm, bắt sống đám sặc cỏ, san phẳng đường lâm để giăn đe lũ phản loạn. Trong số các ngươi ai sẽ làm tiên phong đánh sạc cỏ? Đại điện Tống Bình im phong pháp Một lúc, Đại tướng Trương Thành bước ra, nói Bầm chúa công mà tướng tuy bất tài xin lĩnh một vạn quân bộ kéo thẳng xuống đường lâm bắt giặc cọ. Trong hàng võ tướng có một viên tướng trẻ bước ra nói. Tiểu tướng tuy bất tài xin được lĩnh trăm chiến thuyền ngược dòng Tích Giang cùng với trương tướng quân phá tan xào huyệt của giặc cọ. Mọi người nhìn ra thấy viên tướng trẻ mình cao tám thước, mắt lớn, mi cong, môi đỏ như son, mặt bụi uy nghi hai tay vươn dài như tay vượn, quả có tướng lạ. Hỏi ra mới biết là Tử Phục, nguyên có họ hàng xa với Trương Thuận. Gọi Trương Bá Nghi là cậu, vốn có sức khỏe hơn người, chuyên sử dụng đôi giản hai ngạnh. Mỗi khi xuống nước, muôn người không địch được. Lâu nay, Trương Bá Nghi cho làm giám quân của sườn đóng thuyền chiến phía Bắc Đầm Sương mù. Tử Phục vốn dòng dõi họ từ ở Giang Nam dòng dõi tướng quân tử thịnh nổi tiếng, giỏi thủy chiến từ thời tôn quyền. Chính từ phục, mấy năm trước đã chế ra hai loại khinh thuyền, một lớn một nhỏ. Loại nhỏ chuyên dùng để ngược lên các nhánh sông phía Bắc, tiếp viện cho Phong Châu. Loại lớn, gồm hai tầng, có chứa máy bắn đá dùng để phòng giữ giặc biển Côn Lôn Trà Và và đánh cướp từ mạng biển. trương Bá Nghi yêu từ phục lắm, vẫn có ý đợi lập công để cất nhắc này thấy tử phục tình nguyện xin làm tướng mừng sỡ nói, từ tiểu điệt cháu ta quả khí khái anh hùng giặc cỏ đường lâm luôn mấy năm hoành hành là chưa có đối thủ mà thôi. nay cháu ta vì đại đường giết giặc lập công quả không hổ danh từ tộc bốn nước tiếng giang nam. nay ta phòng tử phục làm đô đốc thủy quân cùng với đại tướng trương thành thống suất binh mã thủy bộ đánh xuống đường lâm quét sạch lũ giặc cỏ. Trương Thành từ phục bước ra thưa. Chúng tướng xin lĩnh mệnh. hai quan văn võ bàn tán một hồi rồi chia nhau người nào việc nấy. từ phục sau buổi nhận ấn tín đô đốc thủy quân, lập tức điểm binh tướng chia thủy quân ra làm sáu đội, không kể ngày đêm thao luyện trên đầm sương mù rất gấp. Phép trị quân của họ từ rất nghiêm ngặt nên chỉ ít bữa. Thanh thế thủy quân của Trương Bá Nghi lên rất cao, đang chọn ngày xuất binh tiến xuống Trường Lâm. Buổi tối, Trương Bá Nghi rời chính điện cùng đám tùy tùng bước xuống xoáy thuyền của Từ Phục. Từ Phục vội vã cùng đám tùy tướng chạy lại đón Trương Bá Nghi xuống thuyền. Ngồi giữa chướng hổ trong xoáy thuyền của Từ Phục, Trương Bá Nghi nghiêm giọng nói: "Từ Đô đốc, ngày mai xuất trình Đô đốc có điều gì muốn nói với ta chăng?" từ phục nghiêm nghị cất lời. Bẩm chúa công, mạt tướng thân lĩnh thủy quân, dẹp sạch cỏ đường lâm, nguyện vì đường triều, vì chúa công, bắt hết bọn phản loạn, tỏ rõ uy phong của Tống Bình. Chúa công đang đêm xuống xoáy thuyền, ắt có điều hệ trọng chỉ bảo mặt tướng. Trường Bá Nghi mỉm cười vỗ vỗ vào tấm lưng viên tướng trẻ, ôn tồn nói. Đồ đốc tin tưởng lắm, ta luôn mấy năm nay đã đánh dẹp đường lâm từ lâu, song ngặt vì binh lực có hạn, chưa thể một trận tỏ rõ quai trời. nay binh tướng đường lâm chia năm xẻ bảy chống nhau với cao hiệu úy cũng là thời cơ để ta quét sạch chúng vậy. người hãy nhớ cho rõ, cao hiệu úy sau khi chiếm được phong châu tiến xuống hợp vây đường lâm, tận chưa biết lòng dạ thế nào. nay thủy bộ quân ta đều tiến xuống cả đường lâm, tận tống bình chống rỗng. Cao hiệu ý, đêm dài lắm mộng, bất thần tập kích tống bình, ép ta, dường chức an nam đô hộ xứ, thì trương gia ta chỉ còn nước tự tận vậy. Việc này ta chỉ dám thổ lộ với trương thành và từ đô đốc mà thôi. Nói đoạn, Trương Bá Nghi sườn sượt thở dài. Từ phục bất xác giật mình, phủ phục xuống lại Trương Bá Nghi, xúc động nói. Chúa Công, mặt tướng đã hiểu tâm ý của chúa Công. Dẫu gàn ốc, lầy đất, nguyện báo đáp chúa công mãi mãi. Trường bán nghi mặt đầy biểu cảm, rành sẽ nói. Từ đô đốc, người tuổi nhỏ trí lớn, khí chất hơn người, ăn sau này là trọng thần của trương gia ta. Trường gia nguyện cùng ngươi nhục vinh đồng hưởng, họa phúc cùng chia. Lời của ta, người nên nhớ lấy. Từ phục còn chưa hết xúc động. Bỗng viên tùy tướng của Trương Bá Nghi từ đâu sọc vào, bẩm báo. bẩm chúa công, quân ta nơi cửa biển vừa cấp tốc chạy ngựa, lưu tinh về báo. Giặc biển Chava với hơn 500 tuyển lớn đã phạm vào cửa biển của ta. Chỉ vài ngày nữa xuống uy hiếp Tống Bình, mong chúa công định liệu. Trương Bá Nghi nghe xong mặt mày tái xám, ngã phịch xuống than trời. Than ôi, việc bắt giặc cỏ đường lâm thì là lại hỏng rồi. Đôi trướng hổ, trên chiếc xoáy thuyền giữa đầm sương mù Trương Bá Nghi cùng tử phục lặng phát nhìn nhau, không ai thốt được lời nào. Đây nói tiếp chuyện ở đường Lâm. Nhận được tin cấp báo giặc đường hai mặt thủy bộ vây phòng châu rất gấp. Lại liên tiếp có tin báo Trương Bá Nghi điểm hai quân thủy bộ dục dịch tím xuống vây đánh được Lâm. vùng chạy chủ lập tức cho triệu tập văn thần võ tướng bàn kế đánh giặc giữa đại điện, không khí nghiêm trang lắm. Văn võ hai bên còn đang bàn chưa biết quyết thế nào. Bỗng phía bên ngoài tướng quân Vũ Khánh gọn gẽ trong bộ võ phục tiến vào đại điện, thì lễ cất giọng bầm Phùng Trại Chủ mà tướng bận việc quân đến muộn xin chịu trách phạt. Phùng Trại Chủ đứng dậy bước về phía viên chiến tướng giường cột của Đường Lâm tươi cười nói: Vũ tướng quân. Mọi người đang đợi cao kiến của tướng quân, giặc đến việc binh là việc trọng, tướng quân bất tất phải đa lễ. Vũ Khánh nhìn khắp một lượt, đoạn đợi phùng trại chủ an tọa nơi trướng hồ mới chậm rãi nói. Giặc đường hai mặt thủy bộ đánh cấp Phong Châu, ải ngõa cương, tướng Phạm Cương tử trận. Bến Lô Giang, đại tướng Bồ Phá Giang trúng kế mai phục, hao tổn binh lính, khiến quân ta buộc phải rút vào thành cố thủ. Các tướng Phan Anh, Ngô Chất đã gấp rút đưa thủy quân lên bến Lô Giang đường cự với giặc dữ. Cao Chính Bình, con cáo già còn án binh bất động. Nay Trương Bá Nghi đang dục dịch dốc toàn quân thủy bộ vây đánh đường Lâm Ta. Mà tướng sở dĩ đến muộn vì vừa tiếp nhận tin giặc biển Trà Phà đã kéo hơn 200 chiến thuyền phạm vào cửa biển. Chỉ xăm 7 ngày nữa sẽ xuống cướp phá Tống Bình. an Nam Ta, giặc Bắc còn chưa đuổi được, đã lại có ngoại bang từ biển ngấp ngé. Đại kế tiến thủ trong lúc này, mong phùng trại chủ và chư vị văn thần võ tướng định đoạt cho. Lời Vũ Khánh vừa dứt, đại điện im phăng phắc. Ai cũng thấy tỉnh thế lúc này vô cùng khẩn trương, tiến thoái đều khó khăn trước bốn bề sạc giữ. Phùng trại chủ trầm ngâm dây lát rồi tươi nhuần nét mặt, đứng lên cất tiếng trầm vang. Vũ tướng quân cùng các vị chư tướng, Ananta từ nghìn năm nay chưa bao giờ giặc Bắc để ta yên. Lũ giặc biển ra xôi cậy có thuyền lớn, binh khỏe, lại chẳng coi đường chiều ra gì, vẫn thường xuyên ngang nhiên về tống bình cướp phá. trong loạn lạc, chư vị tướng quân hãy thể hiện bản lĩnh hơn người của mình. Ta lại thấy trong cuộc này giặc biển trà và xuống cướp phá tống bình cũng là thời cơ lớn cho binh tướng Đường Lâm ta. Quân tướng giặc biển chỉ biết địch thủ là trương bá nghi kia để sống mái mà thôi. Họ trương còn một mối khổ tâm lớn. Bên ngoài lo sợ binh tướng đường lâm ta. Bên trong kiêng sợ cao chính bình hiểm độc lấy danh nghĩa diệt đường lâm để chiếm cả tống bình. Bọn chúng tất phải giữ miếng lẫn nhau. Ta tùy kẹt cứng ở giữa. Sòng trên có lòng trời tổ tiên, linh khí non sông phù hộ. Dưới thì muôn dân dốc sức đồng lòng đánh đuổi giặc dữ Chỗ khó của ta là chỗ muôn khó của giặc. Cái tất thắng của ta là cái giặc đường không có. Nay ta quyết điều động binh tướng, tránh cái mạnh của giặc, thủ hiểm, cất giấu binh lực, lương thảo, đợi trương bá nghi huyết chiến với giặc biển xem thắng bại thế nào mới có thể tính tiếp được. Lời phùng chạy chủ vừa dứt, đại điện im lặng, rồi ồn ào bàn tán mãi không dứt. Ai cũng thấy đó là cao kiến, nhưng ở nơi phạm dặm ý giặc ra sao không ai dám chắc. Lại nữa, phong châu đang bị vây ngặt các tướng giỏi đường lâm ở Phong Châu đang bị kẹp giữa trùng vây. Nhiều tướng muốn xuất binh giải vây Phong Châu nhưng chưa dám nói ra. Bàn tán một lát, tướng Toàn Phương, chủ tướng kiêm quản 50 thớt voi cùng 3000 tinh binh đóng trại tại khu rừng cấm phía trước chính điện Đường Lâm, bước ra khẳng khái nói: "Bẩm phùng trại chủ, thưa các vị tướng quân, tình thế ta, binh lực của ta thế nào đều đã rõ." đại kế của phùng trại chủ chúng ta nhất định phải thi hành. duy có một điểm không riêng gì mà tướng mà nhiều người ở đây đều lo lắng, sợ phong châu thất thủ, ta sẽ một khó thành mười, lòng dân, tâm can tướng sĩ sẽ ra sao hẳn khó mà biết được. mà tướng xin phùng trại chủ cho đem quân bản bộ đi thanh viện cho phong châu. đoàn phương vừa dứt lời, bên văn thần. Một thanh niên anh Tuấn dáng vẻ thư sinh, miệng rộng, mắt sáng, cặp lông mày mỏng như lá kiếm, còng phút, uy nghi bước ra, nói. Lời đoàn tướng quân cũng là suy nghĩ của tiểu sinh đây. Binh tướng đường lâm ta tuyệt đối không để thất thủ Phong Châu. Vạn nhất có phải tung hết binh tướng giữ Phong Châu, ta vẫn nên làm. Đất đường lâm có thể tạm thời cho giặc mượn, chưa bỏ Phong Châu thì việc lấy lại nước quả là khó bằng lên trời vậy. Mọi người nhìn kỹ xem ai mà cả gan dám nói những điều không ai dám nói ấy. Thấy vị thư sinh mình cao bảy thước, dáng điệu khoan thai, mình vận bộ y phục màu xanh, lưng thắt đai bạc, chân đi giày da dê, đầu trít khăn nhũ tía, khuôn mặt tươi sáng lành lợi, phong thái quả có chỗ hơn người. Phùng trại chủ tươi cười tiến lại, dắt tay vị thư sinh bước ra giữa chướng nói: "Thưa chư vị tướng quân, Lời của tướng quân đoàn phương và tiên sinh đây quả là hữu lý. Xin được có đôi lời với chư vị. Tiên sinh đây là Đỗ Anh Hàn, cháu nội của lão tiên sinh Đỗ Anh Soãn, đại huynh của cha ta. Ta với anh Hàn thuộc nết nhau từ nhỏ. Phải cái Đỗ Tiên sinh đây thường ưa thích đọc sách, đàm đạo nơi màn trướng mà ít khi tới quân danh cùng binh sĩ nên các vị ít biết đó thôi. Sinh thời, cha ta trọng Đỗ Lão Tiên sinh và anh Hàn lắm. Nhiều tâm tư và quyết sách của ta lâu nay cũng là cao ý của Đỗ Anh Hàn. Này thế giặc mạnh, quân ta phải gian mỏng. Việc tiến thoái liên quan đến sự mất còn của đại cục nên mong các vị trừ tướng cứ nói thẳng hết các suy nghĩ của mình. Điều hai vị vừa nói ta đã suy nghĩ suốt đêm qua. Phòng Châu không thể bỏ nhưng đường lâm càng không thể mất. Ta nghĩ thế. Sau hôm nay thấy Đỗ Tiên Sinh bàn về việc nếu cần cho giặc mượn đường lâm. Cũng là cao kiến vậy Thế giặc thế ta Mỗi ngày mỗi khác Nhưng dù thế nào Ta thề sẽ giữ vững Phong Châu Chỉ có giữ được Phong Châu Thì mới giữ được đại cục Để đánh đuổi giặc Bắc Nhưng cái khó ở chỗ Nếu ta quyết chiến với Cao Chính Bình Ở Phong Châu Thật mặc mưu Trương Bá Nghi Ở Tống Bình Một mai Bá Nghi thắng giặc biển Hai mặt hợp vây Ta tất bại phòng vậy Việc khó của ta Là vẫn giữ được Phong Châu Vừa bảo toàn binh lực Để mưu việc lớn, ai có cao kiến gì, xin cứ nói hết ra. Không khí lại chìm vào im lặng. Ai cũng thấy cái khó và có giải pháp của mình, nhưng kế vạn toàn cho đại cục thì không ai dám chắc. Một lúc thấy Phùng trại chủ đưa mắt như chờ đợi mình, Vũ Khánh bước ra nói. "Bẩm Phùng trại chủ, thưa các vị tướng quân, việc binh xưa nay trong tĩnh có động. Động mà tĩnh vậy?" Nhìn bên ngoài, thấy rõ binh tướng đường lâm ta ở vào thế bị vây. Nhìn từ bên trong, thấy tiến thoái đều khó. Giặc biển kia đến, chúng đánh ngay Tống Bình. Ta sẽ được nối vòng vây mặt nam, vì Trương Bá Nghi phải dốc toàn lực đánh với chúng. Ngạt ra nếu giặc biển trờn vờn chưa tiến cấp, tận Bá Nghi kia chia binh giữ thành thủ hiểm, sẽ khiến Cao Chính Bình vừa nghi hoặc vừa có thời gian quyết chiến chiếm Phong Châu. Khi ấy, binh lực đường Lâm Ta buộc phải dốc cả lên Phong Châu. Ta trước sau đều sơ hở vậy. Đoán định là như thế, nhưng việc binh vốn vô cùng khó đoán. Ta lại tuyệt đối không được mạo hiểm mới là cái khó nhất của đường Lâm Ta. Theo ý mà tướng cũng là ý của chúng tướng. Xin phùng trại chủ trước mắt, hạ mệnh lệnh cho đoàn phương và đỗ anh Hàn, hai tướng văn võ, kíp đem 3.000 tinh binh và 50 thớt voi thành viện Phong Châu ngay đêm nay. Rồi ta mới tính tiếp được Chợt như bừng tỉnh Trại chủ phùng hưng vỗ vỗ xuống tấm sa hổ trắng Đứng lên mệnh lệnh Lời của vũ tướng quân Khiến ta như chỗ tối bước ra chỗ sáng Hẳn còn nhiều điều tướng quân Và các vị chư tướng chưa nói hết Xong ta cũng hiểu tâm can của mọi người Ai cũng vì dân vì nước Vì chính nghĩa Thì cái lẽ tất thắng đã định vậy Giặc kia dẫu hiệp độc Chúng tất đại bại Ta mệnh lệnh đoàn phương làm chủ tướng, độ anh Hàn làm phó tướng. Ngay lập tức điểm 3.000 tinh binh cùng 50 thớt voi lên đường thanh viện Phong Châu. Nhớ hành binh cho thần tốc, lấy xuất kỳ bất ý tập kích vào sau lưng quân tướng Cao chính Bình. Chỉ đánh bên ngoài, không cần vào thành Phong Châu. Các người càng xuất kỳ bất ý táo bạo, tập kích, giặc kia càng không thể phá được thành. Các tướng hãy ai vào việc đấy, không được chậm trễ mọi người lục tục đứng lên, Phùng Trại Chủ giữ Vũ Khánh lại nơi chướng hồ. khi còn hai người, Phùng Trại Chủ mới nói: Vụ tướng quân không chủ trương đưa thêm thủy binh lên Phong Châu là có ý rút về cửa biển Dương Tuyền chăng? Vũ Khánh thật kinh nói: Phùng Trại Chủ quả là người nhà chơi. Phùng Hưng ôn tồn nói: Lúc nãy không phải ta không biết chủ ý của tướng quân. Càng không phải ta không tin vào các văn thần võ tướng mà lúc này giặc mạnh ba bề bốn bên đang đánh sát. Nếu thấy thủy binh ta chưa đánh đã lui bảo toàn lực lượng, tật bản tán dễ mất đi nhuệ khí. Việc thâm viễn quân cơ không phải nói ra ai cũng hiểu. Ta hiểu chủ ý của tướng quân muốn kéo đại quân Cao Chính Bình xuống đường Lâm, vào Tống Bình, hợp quân với Trương Bá Nghi. Quân ta tự nhiên giải được trùng vây vậy. Vũ Khánh phủ phục xuống, mãi mới ngẩn lên, nói. Chạy chủ quả tài đức hơn người, suy nghĩ của người là suy nghĩ của bậc thánh nhân, người thường không thể theo kịp. Người hiểu bụng tướng sĩ mà xử lý thân tình, trong ngoài kín kẽ, sâu sắc, giản lược, quả khiến mặt tướng tâm phục khẩu phục. Chạy chủ đã biết mạc tướng có ý giúp toàn bộ quân thủy về cửa dương tuyền, không hiểu lúc nào sẽ có mệnh lệnh đuôi quân. Phùng trại chủ đăm chiêu dây lát rồi nói: "Ngày đêm này." Vũ Khánh thoáng giật mình, thưa: "Trại chủ chắc chắn giặc biển mấy hôm nữa sẽ tấn công Tống Bình ư?" Phùng trại chủ khẳng khái nói: "Ta chắc chắn chỉ 5 ngày nữa, giặc biển sẽ tấn công Tống Bình." Vũ Khánh mặt đầy biểu cảm, nghiêm nghị nói: "Mà tướng Tuân lệnh lui binh." Cùng hưng vỗ vỗ rồi ôm chặt viên đại tướng từng lập rất nhiều chiến công cho đường lâm. Xúc động nói. Vũ tướng quân, xét về tài năng, đức độ, tướng quân là giường cột lớn nhất của đường lâm ta. Ngày phụ thân còn sống đã luôn nói với ta về tài năng khí phách của tướng quân. Ôi thế mới biết, bậc đại trượng phu ở đời, thắng giặc không phải ở chỗ hò hét chém giết mà ở nơi sâu sắc quả đoán công việc từ khi mới chứng nước vậy. Tướng quân lui binh. Toàn bộ thủy binh chia thành nhiều đội rút về dương tuyển chờ lệnh. Tướng quân nên nhớ việc thành bại lấy đống bình sau này trông chờ rất nhiều vào thủy binh của tướng quân. Vũ Khánh không nói một lời, hai giọt nước mắt của vị tướng trận lặng lẽ rịn ra. Lại nói việc phòng bị ở Phong Châu. Sau các trận chiến thất lợi ở hai mặt thủy bộ, Phan Đường một mặt không kể ngày đêm canh lũy đắp thành. Một mặt chia binh xa bên ngoài 4 cổng thành phục kích. Mặt thành hướng ra bến Lô Sang, đội ngưu binh 500 châu đực cùng 1.000 dũng sĩ sử dụng mã tống do hai tướng A-sa Hà toạn chỉ huy. Ban ngày luyện tập, khu chiêng đánh chống rất rầm rộ. ban đêm im phăng phắc khiến các tướng của cao chính bình chưa dám vọng động. Buổi sáng, Phan Đường, chủ tướng thành Phong Châu cùng bộ Phá Giang ra phía bắc cổng thành xem xét việc phòng thủ. Hôm trước, Bộ Phá Giang đã để cho bấy viên tủy tướng cùng 2.000 binh mã đóng trại trên núi Hy Cương chống nhau với giặc. Còn tướng quân cùng hắc Long Câu về thành báo lại tình hình thủy quân giặc chiếm bến Lô Giang thành thế rất mạnh, khiến quân tướng Phong Châu phải bại binh, rút lên núi. Thấy viên đại tướng toan nhận tội, phàn đường vỗ vỗ vào tấm lưng cánh phản của Bộ Phá Giang rồi nói. Thắng bại là chuyện thường của việc binh gia Tướng quân bất tất phải đề bụng. Lại nữa, giặc đường mạnh gấp nhiều lần ta, lại do tên cáo già họ cao đích thân đốc chiến, khiến binh tướng ta thất lợi là lẽ đương nhiên. Tướng quân trong lúc muôn tên nghịn giáo còn chém tướng chặt cờ, gây kinh hoàng cho giặc, lại biết phá vây rút lên thủ hiểm ở núi Hy Cương, khiến giặc chưa biết tiến thoái thế nào. Quả là thua, không nao đúng. Thất thế, vẫn giữ được chỗ hiểm. Tưởng các danh tướng ngày xưa cũng chỉ đến thế thôi. Bộ phá giang cảm khái nói. Phan tiền sinh nói thế khiến mà tướng càng thêm tội. Thân làm tướng lâm trận không giữ được đất, đánh được thành, khiến binh chết, nhuệ khí hao nhụt, tội thật đáng chém. Nay hãy xin để đầu lại đó, nay mai lập công chuộc tội, đánh đuổi hết giặc đường, sẽ mang đầu này để tạ tội với phùng trại chủ. Phan đường thấy bộ phá giang khí khái như vậy vô cùng cảm kích càng thấy thêm tính khí họ bồ tuy thô mãng nhưng một lòng một dạ vì phụng trại chủ vì công cuộc đánh đuổi giặc bắc bè nói bổ tướng quân thật dũng khí khác thường việc này hãy để lại đó nay việc thủ hiểm giữ vững phong châu mới là việc trọng đội ngưu binh của hai tướng a gia hà Toại rất cần được tướng quân bày đặt cách tiến thủ mới có thể vững chân trụ được ở mặt bắc thành này Vân lệnh phan đường, sau khi xem xét kỹ từng gốc cây ngọn cỏ, bộ phá giang cùng các tướng họp nhau bàn kế phòng thủ mặt bắc, nghiêm mật lắm. bộ phá giang bảo với các tướng. Thế giặc đường mạnh lắm, chúng cậy có quân nhàn theo đường thủy tiến xuống, đã tiến chiếm bến lô Giang. Ta đã huyết chiến với chúng nên biết sức cường của giặc. Bọn chúng lại cậy có máy bắn đá lớn, luôn sẵn sàng hủy diệt quân ta. Trong quân giặc có viên tướng ô Hoàng Phúc, Sự kia từng cùng trương phóng, chấn nhậm Phong Châu, rất thông thạo đường đất sông ngòi của ta. Các tướng phải cẩn thận lắm mới được. Tướng quân A-sa, vốn là một tù trưởng vùng thượng du, gãi sồn sột, tròm dâu xoăn, dậm dịp dưới cằm, dương cả mắt sáng quắc, rộn ràng, nói. Giặc đường kia dẫu ba đầu sáu tay tới đây, ta cũng phải đánh giết hết chúng. Chúng giết người Phong Châu ta nhiều lắm rồi, ta chỉ muốn sống mái với chúng một trận, đại thướng quân à. Aza vừa dứt lời, Hà Tọa, tù trưởng vùng Thượng Du tít bên kia chân núi Hy Cương, đứng phát dậy nói to: Phải giết hết giặc đường mới được. Năm trước nó đốt bản tộc người ta, giết cả trẻ con tộc ta, ta vì trốn vào rừng mới sống được. Nói đến đây, ta sẽ giết hết chúng, đại tướng quân à. Thế hai tướng vùng Thượng Du cùng các dũng sĩ sôi sục chỉ mong muốn xua đội ngưu binh, quyết sống mái với giặc đường một phen. Bồ phá sang thấy máu chạy rần rật trong người. Họ bồ đỏ phừng khuôn mặt, tay nắm chặt lốc kiếm, cố dìm giọng nói. Tấm lòng của các tướng quân, của anh em binh sĩ đã biết lắm. Nhưng việc lớn là phải giữ được thành phong châu đợi phùng trại chủ cử đại binh đến đánh đuổi chúng. Nay dọc đông gấp 10 lần ta, nếu ta tử chiến với chúng, đất sẽ cùng chết mà giặc thì vẫn còn. Chúng đã đốt phá làng bản. Bắt giết phụ nữ trẻ con Thì làm gì còn trai tráng đánh được chúng nữa A Hà toại Các tướng thấy có phải không A Hà toại ngẩn mặt nhìn nhau Từ hôm ấy không đòi xa đánh nữa Mà dốc sức cho việc luyện binh đào hào đắp lũy Phòng thủ nghiêm ngặt phía bắc của thành Mặt tây thành Ngay sau khi tướng Đỗ Lăng Giúp binh về đóng ở núi Nghĩa Lĩnh Tạo thế ỉ dốc Với đội tượng binh 30 tướp voi Chia nhau mai phục Cùng 2.000 tinh binh chống giữ với tướng tiên phong Mã Hổ, đang chặt cây mở rừng tiến về rất gấp. Đang khi lo mặt Tây Thành, binh lực còn mỏng, lại phải đương đầu với đại quân của Cao Phiên Dương. Đúng lúc Phan Đường được tin báo, tướng Phùng Dĩnh từ Châu Phúc Lộc, người trông coi việc chốt chặn con đường Thượng Đạo, chạm liên lạc với vùng Khoan Châu Diễn Châu, đã nhận mệnh lệnh cùng 80 thớt voi, trường tập, cùng 2.000 dũng sĩ đang tiến cấp xuống Thanh Viện Phong Châu. Phan Đường mừng lắm, cho điểm thêm một nghìn tráng đinh cùng các cụ bô lão lập một đội quân cảm tử ra cổng thành phía Tây, sát cánh cùng đội quân đang chuẩn bị đại chiến với tướng tiên phòng Mã Hồ. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua chúng ta đã được theo dõi hai cuộc họp văn thần võ tướng một của trương bá nghi ở điện thành tống bình và một của phùng trại chủ ở đường lâm trương bá nghi dương dương tự đắc bàn kế kéo quân lên đánh đường lâm inu nóng phong từ phục làm đỗ đốc thủy quân cùng với đại tướng trương thành xuất binh mã thủy bộ nhằm uy hiếp quân tướng phùng trại chủ Tuy nhiên, Trương Bá Nghi chưa kịp xuất quân, thì bất thần nghe tin giặc biển Trà Và đã phạm vào cửa biển, chuẩn bị kéo quân xuống uy hiếp Tống Bình. Kế hoạch tấn công đường lâm của Trương Bá Nghi vì thế xem như đổ vỡ. Trong khi đó, ở đường lâm, phùng trại chủ đã thâu tóm được tình hình. Một mặt, ngài điều quân thanh viện cho Phong Châu, mặt khác, củng cố binh lực lương thảo đối phó với âm mưu của Trương Bá Nghi. Kế sách của Phùng chạy trù quả thật kín kẽ thần tình, khiến các văn thần võ tướng tâm phục khẩu phục. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai qua giọng đọc Minh Nguyệt. Phan Đường cử ba anh em tiểu tướng Trương Phán, Trương Dị, Trương Thành thống suất đại đội binh mã trong và ngoài cửa Tây thành Phong Châu. bài anh em họ Trương vốn xuất thân vùng cửa biển Dương Tuyền, ngày Vũ Khánh đại phá giặc biển Lữ Phương, bài anh em họ Trương người vùng ấy cảm nghĩa khí mà theo quân Đường Lâm. Sau hỏi ra mới biết người họ Trương ở vùng Dương Tuyền vốn do một bà mẹ họ Phùng sinh ra. Ba anh em họ Trương từ bé đã ưa thích cung kiếm, tầm sư học đạo giúp kẻ yếu làm điều trượng nghĩa nức tiếng một vùng. Sau trận đốt tan chiến thuyền của Lữ Phương, bài anh em họ Trương biết nghĩa quân Đường Lâm đang mưu việc lớn, bèn theo về dưới trướng. Vũ Khánh bẩm báo lên, vùng Trại chủ cho gặp, bảo ban lại thưởng rất hậu, rồi sai vào đất Phong Châu ở dưới trướng của Phan Đường. Phan Đường thấy ba anh em họ Trương có tướng lạ, vừa giỏi võ nghệ vừa có nghĩa khí hơn người, vẫn đợi dịp để dùng. Phát đường dặn ba tiểu tướng. Các tướng quân lần này nhận trọng trách chấn thủ cổng thành phía Tây liên quan tới việc mất còn của thành phải hết sức cẩn thận mới được. Các tướng nên nhớ quân giặc đông gấp 10 lần quân ta. Mã Hồ, tướng tiên phong của chúng, nổi tiếng anh dũng thiện chiến, có sức khỏe muôn người không định nổi. Các tướng không được ham đánh mà phải chia binh đặt mai phục, đào hào sâu, đạp lũy dày, chuẩn bị cung cứng tên độc đối phó với chúng. Cốt giữ được thành càng lâu càng tốt, chứ không hàm thắng giặc. Như thế mới không hỏng việc lớn. Ba anh em họ trương nhận lệnh, nói. Họ trương chúng tôi tuy chưa lập được công tích gì, nhưng phe này quyết không để giặc đường vào thành. Xin phan chủ tướng chớ lo ngại. Phan Đường kiểm tra kỹ công tác phòng bị phía Tây Thành, đoạn dùng chim bồ câu đưa thư cho Phùng Dĩnh đang cùng tự binh tiến gấp về phía sau lưng Đại quân Cao Phiên Dương. Căn dặn Phùng Dĩnh không được ham đánh mà chỉ tập trung quấy rối, tập kích gây thành thế, khiến chúng không dám giúp toàn lực đánh thành. Vừa trở về Đại điện Phong Châu, Phan Đường đang cùng mấy cụ bố lão kiểm tra số dân đinh từ vùng hạ bạn kéo đến xin xung quân giết giặc. Bỗng có tin báo... Binh mã của đoàn phương và độ anh Hàn do phùng trại chủ cử đi Thanh viện Phong Châu đã sắp tới Trần Thành. Phan Đường mừng rỡ nói Phong Châu ta giờ đây đã vững như bàn thạch rồi. Phan Đường mời viên tủy tướng đưa tin ngồi xuống nghe kể lại sự tình, đồng thời báo lại tình hình cựu giặc ở Phong Châu để tiện cho hai tướng đoàn phương, độ anh Hàn, khu xử Phan tiệt Sinh nói Người mau về báo lại với nhị vị tướng quân, tình hình phong châu để các tướng định liệu. Viên tùy tướng đi rồi, phan đường thăng thả bảo các vị bố lão. Nhờ vào linh khí của đất trời An Nam, phúc ấm của tổ tiên, nay phong châu bốn bề giặc đường vây chặt mà lòng dân lòng quân vẫn vững như thường, quả sau này phải biên chép vào sử sách đầy đủ mới được. Một cụ bố lão tiến ra nói, Lão Hồ sống đến hơn bảy mươi tuổi rồi mà nay mới thấy muôn người như một hướng về phùng trại chủ. Bình tướng của ngài ai cũng dũng cảm đánh giặc, hiếu kính với dân, quả khiến đất trời cảm động. Phan Đường nghe vị bố lão nói, bất xác, lòng dạ dưng dưng, giọt lệ kín đáo trực diện ra trên gương mặt cân quắc đã sạm đi nhiều sau mấy tuần trăng cầm cự với giặc giữ. Đây nói tiếp chuyện Cao Chính Bình ở Bến Lô Sang. Hơn một tuần trăng sau cuộc đánh giết quân Đường Lâm Phòng Châu nơi bến Lô Giang Cao Chính Bình một mặt Sai Ô Hoàng Phúc Triệu Sung hạ trại liên tiếp Trên bộ để hư trương thanh thế Chặt cây mở rừng Chuẩn bị cho cuộc đánh vào cửa Bắc Thành phong Châu Một mặt đôn đốc tôn mãng Sửa sang chiến thuyền Dùng sắt bọc các mạng thuyền lớn Để phòng thủy binh Đường Lâm tập kích đốt thuyền Đồng thời Sai bọn thợ thuyền người Giang Nam Chia thành từng toán dài ra các bến sông, sườn núi, đục đẽo đạn đá, dùng cho đủ cơ số hôm trước. tôn mãng đã phung phí vào cuộc mắc mô, bắn bẻ chuối của thủy binh đường Lâm. Các tướng của cao chính bình săn sắp tuân lệnh, không ai dám trái. Mấy lần, Ô Hoàng Phúc toan đến xoáy thuyền, xin cho được dẫn quân đánh thành. xong cứ nghĩ đến trận họ tôn bị thủy binh đường Lâm lừa bằng bẻ chuối, y lại rụt rè, không dám mở miệng. Ô quá hiểu tâm tính cao hiệu úy, chỉ biết lặng lẽ phục tùng phận sự. Đang bồn chồn đô đốc quân tướng, bỗng có lệnh cao hiệu úy triệu tập. Họ ô vội vã theo viên tùy tướng lên xoáy thuyền, đã thấy đông đủ tướng lĩnh thủy bộ ngồi ngay ngắn. Đợi cho họ ô tại vị yên ổn, Cao Chính Bình nhìn khắp một lượt, nói Các tướng hẳn đã trách bản hiệu úy án binh bất động quá lâu. Chê cười lão rùa này Già lắm rồi phải không Trứng hổ im phăng phát Họ cao lại rồn ràng cất lời Ta báo cho các tướng biết Cả tuần trăng nay Thủy binh được lâm dùng rằng không đánh ta Ất nơi tống bình Trường độ xứ đã động binh rồi Đường bộ cao đại tướng quân Đã chặt cây mở rừng áp sát Phía tây phong châu Tiền phòng mã hổ chỉ chờ xoáy lệnh Là lập tức xua binh tướng phá thành Các người nghỉ ngơi thế cũng đủ rồi Ngày mai, ta cho Âu Hoàng Phúc và Triệu Xung dẫn 5.000 tinh binh tiến thẳng đến cửa Bắc Thành để khiêu chiến. Lại cho Tôn Mãng 2.000 quân đi tiếp hậu, còn ta sẽ dẫn đại quân gây thanh thế cho các ngươi. Các tướng đường chiều lâu nay vẫn phàn nàn, không được tiến quân. Này có lệnh ai đấy khua chân múa tay, chỉ lăm le đánh giết lập công trạng, khí thế rất oai sũng. Đợi cho các tướng dịu bớt vấn chấn, Cao Chính Bình nói tiếp nhắc để các tướng biết, việc đánh Phong Châu không phải ngày một ngày hai đã xong được đâu. Bình tướng chúng tuy không nhiều nhưng rất thiện chiến, nhất là con dân của chúng đều một mực liều chết giữ thành nên các người phải cẩn thận. Việc đường triều cử ta đi phương Nam chuyến này không chỉ phải lấy lại Phong Châu mà còn xây dựng nền móng cho đế chế đại đường nơi phương Nam. Các người hãy nhớ lấy. Các tướng dạ gian ai vào việc đấy mới sáng hôm sau, khi chống canh năm còn chưa điểm, Âu Hoàng Phúc dẫn đầu 3.000 tinh binh lặng lẽ nhằm hướng cổng thành phía Bắc tiến quân. Đã nhiều năm ở Phong Châu, họ Âu rất thuần thục địa hình nơi mình từng một thời chấn nhậm. Đạo quân của họ Âu chia làm năm tốp, nai nịt gọn gàng. Tốp cùng nỏ đi đầu, giáp phục gọn gẽ, hồng rất đao ngắn, lưng khoác cung tên, miếng giáp hộ tâm tròn vành vạnh, lấp lá trong sương sớm. Các tốp phía sau chia thành đội ngũ nghiêm ngắn. Tốp câu liêm vai cuốn thừng, chảo đầy mình. Tốp giáo xài, tăm tắp xìa những ngọn sáo, đầu buộc tua rua, đỏ chói. Tốp khiêng những cặp thang lớn, trần trùng trục. Tốp võ sĩ đầu cạo chọc, xăm chỗ đầy mình. Tay cầm bố to, khiên lớn, dao nhọn, khí thế ngất trời. Phía sau, Triệu Sung, viên tướng yêu của Cao Chính Bình, dẫn đại đội quân mã 2.000 người, giáp phục chỉnh tề binh sĩ tay cầm khiên bịt sắt, tay lăm lăm gươm cong, chùy đồng, đoàn đao, lưng khoác cung tên, hàng ngũ nghiêm chỉnh đối nhau cất bước. Qua trận giao phong với sự trợ uy của máy bắn đá trên các chiến thuyền với binh tướng Phong Châu hôm trước, quân đường còn dư 10 phần sức lực. Những tường đất Phong Châu cũng như những nơi man di mọi sợ khác sẽ sớm đầu hàng để quân tướng mặc sức rượu thịt ê hề rồi đi lùng đám đàn bà con gái trong đầu binh tướng đường chiều, hình ảnh rượu thịt đàn bà luôn chập chờn trước mặt, khiến bước đi của chúng thêm mạnh tợn, bầm bổ, nghiến ngấu hơn. Mặt trời vừa ló lên chiếu những tia sáng nhấp nhóa xuống mặt đất, cũng là lúc đạo quân tiên phong của Ô Hoàng Phúc tiến đánh cổng thành Phong Châu, chừng hai dặm. Họ Ô thận trọng quát tay ra hiệu cho đội tiên phong dừng lại, rồi đích thân tế ngựa lên phía trước, nhìn khắp một lượt. Ô Hoàng Phúc vô cùng kinh ngạc, khi phía trước cách độ hơn 200 bước chân một lũy đất đắp nổi chạy dài tít tắt vòng cánh cung chắn sừng sững bên trên cờ quạt cắm la liệt khi họ ô chưa kịp định thần đã thấy bốn phía vang lên tiếng pháo lệnh tiếng trống đồng chống cái tiếng cồng chiêng thúc ầm ỹ cả chiến lũy dài phút chốc gươm giáo dựng lên sáng loáng họ ô thất kinh lùi ngựa lại năm bảy bước định thần nhìn về phía trước rằng giặc ải lũy không khỏi lần nữa rúng động tâm can phía sau lưng Âu Hoàng Phúc các đội quân mã sau phút bàng hoàng định thần chia làm hai hướng dàn vòng cánh cung thành đội ngũ những cung cứng giáo dài chỉa cả về phía trước cờ quạt mỗi đội tua tua dựng lên tiếng chống trận nổi lên ầm ầm Âu Hoàng Phúc cưỡi con bạch long câu bốn vó có tròn lông sắc lửa Uy Vũ đứng dưới lá cờ xúy có thiều chữ ô cực lớn. Ô Hoàng Phúc sử dụng cặp chì gai sáng loáng nặng mấy chục cân, từng gây bao khiếp đảm chết chóc. Trận trước ở núi nghĩa lĩnh, Ô Hoàng Phúc từng dồn tướng Đỗ Lăng vào đường cùng, mày có vùng trại chủ tới cứu kịp. Bản thân họ Ô sau nhiều phen sống mái với binh tướng Đường Lâm Phong Châu, tuy nhuệ khí nhiều phần đã giảm, nhưng y luôn nghĩ tướng giặc cỏ có thể đường đường chính chính. Một chọn một với y thì không nhiều Nay quân đường đang ở thế thượng phong Khiến họ ô phấn khích trở lên ai? Quát Bớ lũ giặc cỏ phong châu kia Các người chẳng qua nhất thời Chịu sự sai khiến của đám giặc đường lâm Hồ đồ quay giáo chống lại đường chiều Nay đại binh của ta đã đến Còn chưa chói bắt binh tướng đường lâm Lập công chuộc tội Giữ lấy mạng sống Còn đợi đến bao giờ Ô Hoàng Phúc quát thị uy luôn mấy tiếng Đáp lại tiếng quát như bò giống của họ ô Phía trên ải lũy chỉ thấy tiếng cổng chiêng thúc rộ lên ầm ầm nhưng không chấp những lời rủa xả của viên tướng phương Bắc. Thấy chủ tướng ra ngoài, đám binh lính Tường Triều cũng đua nhau dơ chân nắm tay, ngồi giáo mát, dương cung lên mạ lị, quân phòng châu ẩm ý. Đáp lại, chỉ là tiếng chống đồng chống cái, tiếng cổng chiêng thúc lên ầm ầm Quân đường khí thế mạnh tợn, nhưng chưa có lệnh của Âu Hoàng Phúc, chưa toán nào dám sông lên mặt lũy. Mãi khi mặt trời lên tới hơn con xào, đám quân đường đã bớt phần hò hét. Trên mặt lũy, bỗng có tiếng pháo lệnh nổ ầm ầm. Một lá cờ xí lớn có chữ bồ tung bay phần phật. Dưới cờ, bồ phá giang uy nghi trên con hắc long câu. Phía sau, hai viên phó tướng và binh sĩ đứng uy phong hướng thẳng ra trước trận. Tiếng quân phòng trâu reo ầm ầm như sóng trên mặt lũy. Để quân lính hai bên ngớt tiếng hò reo. Bố phá giang chỏ xoay ngựa vào Âu Hoàng Phúc, quát to Bớ họ ô kia, ta đã mấy lần suyết lấy mạng ngươi, ngươi còn chưa biết sợ ư Này phong châu ta đã có chủ, sau người bắt các ngươi còn luyến tiếc, dẫn xác sang đây sông vào nơi tên đạn, cướp đất của người, tàn hại muôn dân, còn ra thể thống gì nữa Nếu có người sang đất bắt các ngươi, chém giết, đoạt thành trì, xưng đế xưng vương, liệu các ngươi có chịu được không? Nay nhà đường các ngươi cứ 5 lần 7 lượt xua binh tướng sang An Nam ta là cớ làm sao? Lần này ta quyết lấy cái mạng chó của ngươi để tế cờ. Tiếng bổ phá giang vàng dư sấm át cả tiếng chống đồng chống cái. Phía quân đường nhiều tên lính sợ hãi lùi đến mấy bước. Ô Hoàng Phúc thoáng chốc cả kinh khi thấy vị thần tướng oai sũng từng xua phoi xéo chết thang ấn bá ngày nào giờ hiện ra lửng lững dưới cờ. Bất giác, lùi ngựa, đến mấy bước mới định thần quát vọng lên. Bớ tướng giạch, chớ nhiều lời, mau xuống đây phân tài cao thấp với ta. Bổ phá giang toàn thúc con hát long câu lao xuống, tiếp chiến. Bụng bên phải, phó tướng a bừng bừng đổ giận, quát lớn. Cầu tặc, hãy xem ta lấy mạng chó của ngươi đây. Bổ phá giang còn chưa kịp ngăn. Tướng A-Gia đã thúc con ngựa tía, vùng chĩa ba ngạnh, sông thẳng xuống dưới chân lũy, nhằm ô Hoàng Phúc đâm tới với khí thế mạnh tợn. Họ ô cáo tiếp, thúc ngựa sông thẳng tới, vùng chỉ bổ xuống. Người ngựa quần nhau bụi mù dưới chân ải lũy. Tướng A-Gia tuy càng đánh càng hăng, nhưng chỉ độ 20 hiệp đã lộ rõ thế yếu hơn địch thủ. ô Hoàng Phúc, nửa đời chinh chiến, thừa biết viên tướng trẻ có sức khỏe, nhưng kém cơ mưu và võ nghệ còn nhiều sơ hở, yình để bắt sống. đấu thêm năm hiệp nữa, họ ô vờ vỗ ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến. lập tức tướng Aza đâm nhòi một chĩa ba ngạnh vào hông tướng giặc. bất thần, Âu Hoàng Phúc quay ngoắt ngựa, giơ tay bắt được mũi chĩa ba ngạnh, giật mạnh khiến Aza chớ với, bị hất khỏi lưng ngựa xuống đất. trên ải lũy, Bộ Phá Giang thất kinh, toàn sông xuống đã thấy một tiếng thét lớn bên trái. phó tướng Hà Toại vừa thúc ngựa như bay xuống dưới chân lũy vừa hét tướng giặc chớ hại tướng quân của ta ô hoàng phúc đánh ngã tướng a ra toàn quay lại dùng chĩa ba ngạnh móc về phía quân đường bụng chốc trên ải một tướng trẻ sầm sầm vác giáo đâm thẳng về phía mình vội vứt cây chĩa ba ngạnh xuống đất hùa chủy đỡ mũi giáo tướng hà Toại cuốn ngay lễ ô hoàng phúc đánh sát khiến họ ô tối tan mặt mũi Nhất thời, phải bấm ngựa lùi bảy tám bước. Cũng là lúc A-Gia bùng dậy, vớ ngọn chĩa ba ngạnh, nhảy lên lưng ngựa, cùng hà toại vây đánh ô Hoàng Phúc. Họ ô sau phút bất ngờ, dần lấy lại nhuệ khí, cặp chùy đồng vung lên bổ xuống loang loáng. Bà ngựa cuốn đi nhau, bụi bay mù mịt. Bà tướng giao phòng trên 50 hiệp nữa, vẫn bất phần thắng bại. Bộ phá sang thấy hai tướng trẻ, tùy trước mắt, đấu cân bằng với tướng giặc xong lâu dài chẳng không phải địch thủ của họ ô lại thấy phía quân đường dục dịch cung tên chỉ đợi hai tướng sơ hở là bắn hạ bèn nổi chống lệnh phất cờ xí hạ lệnh cho quân tướng phong châu nhất tề từ ải lũy sông xuống với khí thế vô cùng mạnh mẽ quân đường thấy quân phong châu ảo xuống cũng nhất tề dương cung lên giáo mát ập vào hỗn chiến hai bên đánh nhau loạn xạ quân đường cậy đông đội này đội khác hẻ nhau xông tới Quân phòng châu càng đánh càng hăng, nhưng do ít quân nên cũng không dám rời xa ải lũy. Ô Hoàng Phúc đánh bậy mấy đường chùy rồi rời hai tướng trẻ, đôn đốc mấy viên tủy tướng đánh sấn lên chân ải. Phía trên, bộ phá sang cho lăn cỗ đá xuống, khiến quân đường không sao lên được. Đang lúc hỗn chiến, bỗng phía sau quân đường chiêng chống pháo lệnh ầm ầm Tướng Triệu Sung dẫn đầu hai nghìn tinh binh đánh thốc lên, khiến quân phòng châu rối loạn đội ngũ. Quân đường cậy có viện binh đánh sát đến sát chân lũy, thẳng tay chém giết, khiến quân phòng châu đúng thế bị ép vào chân lũy. Quan sát một lượt, bổ phá giang mệnh lệnh. a gia hà toại, mau cho đội ngưu binh xông trận. Bổ phá giang vừa dứt lời, hai bên ải lũy, mấy cánh cửa lớn mở tuông ra, tiếng chống thúc ẩm ẩm. Hai luồng ngưu binh, 500 châu đực, sừng biệt sắc nhọn, mặt đỏ ké ào ạt sông thẳng và đám quân đường, quân đường sợ hãi bỏ chạy, dày xéo lên nhau chết rất nhiều. đám ngưu binh lồng lên đuổi theo rất gấp. trên lưng châu các dũng sĩ phong châu mình mặc áo giáp ngắn, đầu chít khăn nhiễu đỏ, hai chân kẹp chắc lưng châu, thúc chúng vừa chạy vừa đuổi hút giặc. mỗi dũng sĩ dắt trên người vô số lao đồng bén nhọn nhằm vào giặc phóng tới. giặc đường kinh hoàng tháo chạy, bị chết, bị châu hút, bị thương vô số kể kêu khóc la liệt. Khi đội ngưu binh tràn khuất ra cánh rừng mất dạng, cũng là lúc những cánh cửa ải lũy được đóng lại. Đến lúc này, đội quân cứu viện của Tôn Mãng mới lục tục kéo đến cũng không khỏi cả kinh khi thấy xác người, xác châu ngựa nằm la liệt. Trên chiến trường, Ô Hoàng Phúc, Triệu Sung kiểm điểm binh tướng bị giết bị thương hơn 500 người. Hai tướng thu xếp tàn quân chấn trình đội ngũ lùi hai dặm, hạ trại Một mặt cho người bẩm báo với Cao Chính Bình Nhận được tin đạo quân của Âu Hoàng Phúc và Triệu Sung gặp quái trận ngưu binh Không những không phá vỡ được ải lũy để đánh thành Phong Châu Còn tổn thất nhiều người ngựa, binh khí, nhất là nhuệ khí Cao Chính Bình giận lắm Đang định cho Triệu hai tướng về để trị tội Bỗng có tin báo từ Tống Bình Giặc biển Chava với hơn 200 thuyền chiến lớn Đã vượt qua cửa biển theo được sông tiến gần sát Tống Bình quy lực rất mạnh. Lại có tin quân tướng Đường Lâm, Thủy binh đã rút hết về cửa biển Dương Tuyền, bộ binh và tự binh chia nhau luồn vào rừng, không biết đi đâu, khiến cao chính Bình càng ngồi đứng không yên. Cao hiệu úy vội cử một tốp khinh thuyền đi dò xét xem thủy quân Đường Lâm đang đối địch ở Lô Giang đã rút chưa. Thấy báo về đã rút từ lâu, không một bóng người, bóng thuyền bè, khiến họ cao càng phân vân khó xử. Cao Chính Bình đi đi lại lại nơi xoáy thuyền. Một lúc lâu mới ghé tay tên tủy tướng nói nhỏ. Viên tủy tướng đi khỏi. Mấy khắc sau thấy Triệu Sung và Tôn Mãng lặng lẽ bước lên xoáy thuyền. Cũng là lúc trời vừa chạm vạn. Đợi hai viên tướng an toạng. Cao Chính Bình trầm giọng nói. Dị vị tướng quân. Trận sáng nay không thể trách được các tướng. Ta những muốn án binh bất động. Nhưng đã xuất binh. Thì thắng thua cũng là lẽ thường thôi. Ta thua trận, nhưng biết được giặc cỏ Phong Châu cũng yếu thế rồi. Các tướng đừng để tâm vào chuyện vặt vạnh ấy. Ta muốn bàn với các ngươi, đại quân sẽ theo đường thủy tiến về Tống Bình mới là đại kế. Hai tướng ngơ ngác nhìn nhau. Triệu Dung vốn là tướng tâm phúc của Cao Chính Bình, sau hồi suy nghĩ mạnh dạng thưa. bẩm chúa công, có lẽ nào giặc biển trà và đang vây ngặt Tống Bình ước. Cao Chính Bình nhìn viên tướng yêu, xác nhận. Người thông minh lắm, giặc biển đã phạm và thống bình rồi. Hai viên tướng đường chiều thoáng chốc giật mình trước hung tin. Một lúc tôn mãn điềm nhiên nói. Ý của Cao Hiệu Ý phải chăng là dùng kế mượn đường diệt quắc chăng? Cao Chính Bình nhìn viên tướng, nói. Ta cũng không còn con đường nào khác. Vạn nhất. Thủy bộ Đường Lâm đặt phục binh thì sao? Triệu Cung xoáy sâu cặp mắt, nhìn ra ngoài trời mù mịt. Cao Chính Bình quả quyết nói. Việc binh hùng hiểm khó lường, nay ta vào đất giặc, được thua còn chưa chắc. Phải dùng kế năm ăn năm thua, may ra mới giữ được thân. Ta cho rằng, binh tướng Đường Lâm rút hai quân thủy bộ, bảo toàn lực lượng là kế vạn toàn của họ. Con giặc biển chỉ biết cướp phá tống bình của trương bá nghi ốm yếu, trừ chúng đâu biết đại quân ta đang ém ở phong châu chờ thời. đại quân đường lâm rút đi, ta kéo đại binh thẳng xuống tống bình mà không phải giao chiến với giặc cỏ, không phải là trời giúp ta ư? ta không kéo xuống, nếu tống bình thất thủ, tất đường chiều cũng chẳng cho ta đất sống. họ cao ta chỉ còn mỗi nước dốc hết đại quân tiến về tống bình mà thôi. triệu sung Tôn mãng dù lờ mờ đoán ra kế hiểm của Cao Hiệu Ý nhưng không ai dám mở miệng nữa. Một lát Triệu Sung nhỏ nhẹ hỏi. Chúa Công định bao giờ thì tiến quân? Cao Chính Bình lạnh lùng mệnh lệnh. Ngay đêm nay. Triệu Sung tôn mãng giật mình trước sự quả đoán của Cao Hiệu úy đồng thanh đáp. Mặt tướng xin lĩnh mệnh. Cao Chính Bình ôn tồn trò vào triệu sung. Người hãy thảo ngay lệnh ta. Toàn quân xuống thuyền, tiến về Tống Bình gấp. Lệnh cho Cao Phiên Dương tiếp tục vây đánh Phong Châu. Chỉ nên rằng co thủ hiểm, chứ không cần chiếm đất phá thành. Bình lực Đường Lâm vật phải dồn cả về Phong Châu. Đợi ta phá tan lũ giặc biển, yên ổn Tống Bình rồi. Hãy định liệu cũng chưa muộn. Đây nói tiếp việc phùng trại chủ ở Đường Lâm. Sau khi mệnh lệnh cho đoàn Phương, Đỗ Anh Hàn đem quân Thanh Viện Phong Châu, Vũ Khánh rút hết thủy quân về cửa biển Dương Tuyền. Phùng Trại chủ, một mặt mệnh lệnh cho các đội tượng binh của Phùng Dĩnh cấp tốc từ Châu Phúc Lộc, nơi thượng đạo, theo đường hiểm gấp rút tập kích sau lưng đại quân của Cao Phiên Dương. Một mặt phiên chế tượng binh, bộ binh thành những đội nhỏ, chia giữ các cửa sông, các ngả đường và đường lâm. Phùng Trại chủ lại cho soạn thảo hịch văn bố cáo khắp vùng đường lâm và lân cận để muôn sân thấy được tình thế giặc đường và giặc biển xâm phạm An Nam Nơi nơi, nhân dân nô nức xung binh đánh giặc Các vùng lân cận ở Chu Diên, Vũ Ninh Phúc Lộc, Tân Hưng Bình Văn, Lục Hải, Dương Tuyền Cửu Trân, sôi nổi khí thế đánh tuổi giặc đường Nhiều nơi đã con các đội trai tráng, lương thực khí giới do các cụ bồ lão cắt rừng vượt sông về đường Lâm xin xung vào đội quân giết giặc Phùng trại chủ mừng lắm mời các bố lão tề tựu nơi chính điện đường lâm. Phùng Trại chủ xúc động cầm tay từng người nói: "Để cho các bậc bố lão phải vượt đường xa xặm thảm, quả là Phùng Hưng và anh em tướng sĩ còn có tội với muôn dân nhiều lắm." Một cụ bố lão ước chừng 70 tuổi, dáng vẻ quắc thước, đôi mắt sáng, cặp lông mày đốm bạc chút dài, da rẻ đỏ au vạm vỡ, người vùng khoan Châu, đứng ra vái Phùng Trại chủ. Cùng các vị bồ lão, cất tiếng nói. Thưa Phùng Trại Chủ, các phường săn ở Hoan Diễn hơn 10 năm nay, theo ý của Phùng Trại Chủ, vâng lệnh của các lão bá đoàn kiếm Đặng Hiệp không kể ngày đêm trưng tập săn bắt được hơn trăm thất voi đã theo đường thượng đạo chuyển ra để binh tướng ta đánh giặc. Hai lão bá đoàn kiếm Đặng Hiệp nằm ngoái đây tuổi cao đã về với tiên tổ rồi. Anh em các phường săn cắt cử lão cùng bảy mấy tráng đinh ra đây để chạy chủ sai khiến việc đánh giặc. Phùng Hưng cùng các vị bố lão chợt trầm xuống. Cuộc đánh tuổi giặc bắc những bậc lão bá xây móng đắp nền đầu tiên, thoáng chốc, đã tuổi hạc về trời. Hẳn khi ấy, các lão bá còn canh cánh bên lòng, nỗi lo đền nợ nước. Phùng Hưng nén giọt nước mắt chảy vào trong, cầm tay một cụ già, khả khái nói. Thưa các bậc bố lão, ta xin thay mặt phụ thân dưới suối vàng nhận tấm lòng thành của các bậc bố lão. Từ ngày các bố lão cùng phụ thân mưu khởi sự đánh đuổi lũ giặc phương bắc thấm thoát đã hơn 20 năm. Nhiều lão trưởng đã về theo tiên tổ. Phụ thân cũng cưỡi hạc về trời mà công cuộc đuổi giặc sữ còn sang giờ. Phùng hưng ngày đêm cùng anh em tướng sĩ suy tính kế tiến thủ, lẽ mất còn, không một giờ khắc sao nhãn. Ngặt vì giặc kia hung hiểm, gian manh, luôn chục năm gần đây, hệ quân ta chuẩn bị binh lực vây đánh tống bình, lập tức hiệu úy đường chiều cao chính bình, cất đại quân tập kích phong châu, uy hiếp đường lâm, khiến binh tướng ta bốn bề thọ địch. Ơn trời đất, ơn tổ tiên, ơn hồn thiêng sông núi, này binh lực an nam ta ngày một mạnh, quân thủy bộ ước đến vài vạn, tượng binh trên trăm thớt, sĩ khí hàm hở, muôn dân dốc sức, chắc không lâu nữa ta sẽ làm chủ an nam. Phùng hương này xin các cụ bố lão hãy gắng sức vài năm nữa để lũ hậu sinh mời các cụ vào tống bình, mừng nước ta tự chủ. Một cụ bố lão tiến tới nhìn vào mái tóc xanh đã điểm sợi bạc của trại chủ, bất xác thốt lên. Trời ơi, phùng trại chủ mới hơn 30, đầu đã bạc vì nước vì dân rồi. Phùng trại chủ cười nhẹ không nói mà chỉ thấy cay cay xuống mũi. Các vị bô lão ai cũng như thấy rõ tâm can tài đức của vị trại chủ trẻ tuổi đã sớm phải đảm đương việc quân, việc đánh giặc, vốn hết sức gian nan. Một cụ bô lão đã gần 80 tuổi quê ở cửa biển dương Tuyền, rưng rưng tròm sâu trắng như cước, nắm chặt bàn tay to lớn của trại chủ, cất giọng, đĩnh đạc vùng trại chủ chịu mệnh trời đánh giặc gây dựng tự chủ cho muôn dân An Nam là phúc ấm của nước. Lão hổ già rồi. Con cháu trai trắng trong nhà có 17 đứa. Dân làng tộc Họ Trương ở Dương Tuyền có 92 trắng đinh. Lão đem cả ra đường lâm để trại chủ thai dùng đánh giặt. Hôm lão ngược đường ra đây, thấy ở đâu cũng khen tài đức trại chủ lão mừng lắm. Ngày như muôn sân cửa biển Dương Tuyền, từ ngày phùng trại chủ cho tướng quân Vũ Khánh dẹp tan giặc biển Lữ Phương, vẫn mong có dịp báo đáp trại chủ Lão tuổi cao sức yếu, chưa biết đi theo tiền tổ lúc nào, nhưng hôm nay được gặp quả chết cũng nhắm được mắt. Các cụ bô lão nhất loạt đứng lên chúc mừng, khiến vùng trại chủ thoáng bối rối. Ngài xúc động vái tạ các cụ, nghiêm nghị nói: "Phùng Hưng cùng toàn thể anh em tướng sĩ, nhất định không phụ tấm lòng muôn dân, quyết đánh đuổi giặc đường để dân ta đời đời tự chủ." Trong đại điện, không ai bảo ai, các bô lão nhất tề hô lớn: "Đánh đuổi giặc đường!" An Nam đời đời tự chủ. Tiếng hô của các bô lão như lan ra ngoài ngôi đại điện, lan ra khắp cỏ cây, đồi núi, sông suối, vọng vào sâu mỗi trái tim của tướng sĩ khắp An Nam. Huệ gửi tới các bạn tiểu thuyết Phùng Phương của nhà văn Phùng Văn Khai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.